Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. thoát 1011 Vừa nãy đã mất hết mặt mũi, nên trong lúc trở về, hắn còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để đối phó với La Trinh. Vậy mà bây giờ lão Trần lại bảo hắn không được động đến La Trinh. Đây là ý gì? Vì sao? Cửu nhận không phục, hỏi. Giác sĩ họ hoàng cười. Không vì sao cả. Khuyên ngươi đừng đụng đến La Trinh thì ngươi cứ nghe theo là được. Nếu không, hậu quả ngươi tự chịu. Ta chỉ nói thế thôi. Sau đó, giáp sĩ họ trần lại nói thêm một câu. Hôm La Trinh phị thăng, hắn chỉ mất có mấy nhịp thở đã có thể thích ứng được với áp lực nguyên khí. Nói xong, hai vị giáp sĩ cũng không quay đầu lại, vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng hai vị giáp sĩ rời đi, vẻ mặt cừu nhận bỗng trở nên dối rắm Hắn có thể không nghe theo, nhưng hai người này có quan hệ rất thân thiết với hắn. Người ta nói nghiêm khắc như thế cũng là muốn tốt cho hắn mà thôi. Tên nhóc La Trinh này sau khi rời khỏi giếng phi thăng lại chỉ mất mấy nhịp thở liền thích ứng được với áp lực nguyên khí ư. Cửu nhận không khỏi kinh ngạc. Khi cửu nhận phi thăng, năng lực thích ứng của hắn cũng rất mạnh, tuy nhiên cũng phải mất có thể ngày. Rất có thể La Trinh đã được thánh địa linh vũ quan trọng. Mặc dù đa số các võ coi trong lớn lên ở thượng giới đều có thành kiến với võ giả phi thăng từ hạ giới, nhưng là một thánh địa thập phẩm, bọn họ vẫn luôn khao khát người tài. Biểu hiện của La Trinh sau khi rời khỏi giếng phi thăng cũng đã được đám giáp sĩ báo lên. Có lẽ căn cơ của võ giả phi thăng không bằng được võ giả ở thượng giới, nhưng vẫn luôn có những thành phần đặc biệt, có thể xem là người nổi bật. Đối với nhân vật như thế, bất cứ thánh điện nào cũng đều rất hoan nghênh. Cho nên, khi La Trinh đào mỏ, thánh điện Linh Vũ đã phái một số giáp sĩ âm thầm theo dõi La Trinh. Cũng may La Trinh làm việc cực kỳ cẩn thận. Hôm trước, hắn đã bố trí thần văn trước khi sử dụng thét lệnh, ngăn cản người bên ngoài nhìn trộm. nếu không chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn rồi. bây giờ La Trinh đang ngồi ở một khu vực vắng vẻ, nhắm mắt tu luyện. sau khi tâm võ đạo đã thăng hoa, nội tâm của hắn cũng có một cảm giác cấp gáp. hắn còn rất nhiều việc muốn làm, ví dụ như giúp quân khôi phục lại vinh quang và thực lực như trước đây, giúp đám người Thanh Long tìm kiếm La Yên. tất cả đều cần thực lực mạnh mẽ mới có thể làm được. đám võ giả phi thăng xung quanh cũng lén dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá La Trinh, trong lòng ai nấy đều thốn thức. tên nhóc này già ngây già dại, vô tình đùa bỡn cừu nhận. Không biết vận mệnh sau này của hắn sẽ như thế nào. Trừ phi hắn không rời khỏi khu sinh sống, vĩnh viễn không đi đào quạng, nếu không, chỉ cần vào khu mạch khoáng thì chắc chắn sẽ bị cửu nhận đổi giết. Nhưng sang ngày hôm sau, La Trinh và Mộ Minh Tuyết tiếp tục đi đào quạng, khi trở về vẫn bình yên vô sự. Ngày thứ ba, bọn họ đào quạng trở về, cửu nhận vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Ngày thứ tư, cửu nhận xuất hiện trong khu sinh sống. Khi gặp được La Trinh, hắn còn mỉm cười, lên tiếng chào hỏi cứ như vậy đám võ giả trong mỏ quạng lập tức hiểu ra chắc chắn cửu nhận đã chịu thua về phần nguyên nhân trong đó thì không ai biết được vì thế trong lòng bọn họ bắt đầu nảy sinh đủ các suy đoán hiệu suất đào quạng của la trinh rất cao mặc dù ở tầng mạch khoáng dưới đáy rất lớn nhưng đối với la trinh cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn quan trọng là hắn phải chạy thật nhanh la trinh cũng đã tính trước nếu chạy không thoát thì hắn còn một đòn sát thủ chính là khởi động lệnh bài chữ cấn để trốn vào trong tiên phủ Nhưng trong những ngày đào ngọc chân nguyên này, hắn chưa phải sử dụng lần nào. Chẳng qua, La Trinh cũng không có cách nào để đào được tất cả ngọc chân nguyên. Ví dụ có một ngày, La Trinh và mộ minh tuyết phát hiện được một gốc ngọc chân nguyên, phía trên ngưng kết năm sáu chục viên. Nhưng xung quanh gốc ngọc chân nguyên này lại có ba con bãnh thú cấp 12 bảo vệ. Trong tình huống đó, La Trinh cũng đâu có ngốc mà đi tìm chết, đành cùng với mộ minh tuyết rời đi. Thời gian ở mỏ quặng trôi qua rất nhanh. Chẳng biết từ khi nào. Số lượng Ngọc Chân Nguyên mà La Trinh và Mộ Minh Tuyết ghi vào danh sách đã được 80 viên. Hai người bọn họ chỉ cần giao thêm 20 viên nữa là có thể rời khỏi mạch khoáng, gia nhập Thánh Địa Linh Vũ. Tất nhiên Mộ Minh Tuyết vô cùng vui mừng. Sau khi gia nhập Thánh Địa Linh Vũ, nàng có thể nương nhờ thúc thúc của mình. Nhưng La Trinh lại nói cho Mộ Minh Tuyết biết, hắn định tích lũy tới 200 viên Ngọc Chân Nguyên. Bây giờ, La Trinh hoàn toàn không muốn gia nhập Thánh Địa Linh Vũ, nếu muốn trở thành võ giả độc lập, hắn nhất định phải nộp 200 viên Ngọc Chân Nguyên. Nghe La Trinh nói vậy, Mộ Minh Tuyết cũng cảm thấy lạ. Tốt xấu gì thì Thánh Địa Linh Vũ cũng là một Thánh Địa Thập Phẩm. Hắn đã phi thăng đến giới này, vì sao lại muốn rời khỏi, trở thành một võ giả độc lập. La Trinh không giải thích quá nhiều với Mộ Minh Tuyết. Hắn và nàng chỉ là hợp tác tạm thời mà thôi. Mặc dù trong lòng Mộ Minh Tuyết rất tò mò, nhưng La Trinh không nói thì nàng cũng không tien hỏi. Nhưng đời thường không như người ta mong muốn. Sau mấy tháng, khi La Trinh và Mộ Minh Tuyết đã tích lũy được 100 viên ngọc chân nguyên thánh điện linh vũ liền phái hai người đến khu mỏ này. giáp sĩ trong khu sinh sống nhìn thấy hai người đó thì biểu hiện liền trở nên vô cùng cung kính. rõ ràng hai giáp sĩ mặc áo lam này là nhân vật lớn trong thánh điện. thuộc hạ cùng nganh thân điện chủ hà điện chủ. một ngày trước, nhóm giáp sĩ quản lý khu mạch khoáng đã chỉnh đốn lại khu sinh sống. bây giờ nhóm giáp sĩ cũng đang đứng chỉnh tề thành một hàng. diện tích đại giới quá khổng lồ. cho dù khu vực mà thánh điện linh vũ chiếm cứ cũng không tính là nhiều, xếp cuối cùng trong ba thánh điện lớn ở thông linh giới nhưng vẫn rộng lớn đến mức khó mà tưởng tượng được. Thánh Địa Linh Vũ xây dựng 36 điện. Mỗi điện quản lý một 1.000 thành trì lớn. Nói cách khác, Thánh Địa Linh Vũ cũng có đến vạn 3.6.000 toà thành trì. Hai người trước mặt chính là hai trong 36 vị điện chủ. Giáp sĩ quản lý võ giả phi thăng đại đa số đều là võ giả thần hải cảnh. Cả đời bọn họ, nếu không thể tăng tu vi thì mục tiêu phấn đấu cũng chỉ là trở thành thanh chủ một thành mà thôi. Thế nhưng rất nhiều người cũng không thể thành công. Dù sao thì một thành trì trong thánh địa thập phẩm cũng quản lý rất nhiều thánh địa ngũ phẩm, gia tộc lục phẩm, còn có đủ loại thánh địa nhỏ khác nữa. 36 vị điện chủ này đúng là nhân vật lớn khó gặp trong thánh địa linh vũ. Ngoài người đứng đầu thánh địa và những nhân vật quan trọng ra thì bên dưới chính là trưởng lão, xuống dưới nữa là chính là 36 vị điện chủ. Nhân vật như thế mà lại đến mỏ khoáng xa xôi thế này, đám giáp sĩ làm sao có thể không cung kính? Hai vị điện chủ hời hợt đáp lại. Người đứng đầu đám giáp sĩ hỏi không biết hai vị điện chủ giá Lâm có gì phân phó. Thuộc hạ có thể. Vì giáp sĩ này còn chưa nói xong, thân điện chủ đã cắt lời, "Trong mỏ quặng các ngươi có một võ giả phi thăng tên là Trình đúng không?" Giáp sĩ nghe xong liền không ngừng gật đầu, "Vâng, La Trình đúng là đang ở trong mỏ quặng của thuộc hạ." "Hắn ở đâu?" Thân điện chủ lại hỏi. Giáp sĩ thủ lĩnh nhìn quanh, tất nhiên gã không thể nào suốt ngày chỉ chăm chăm theo dõi La Trình, nên làm sao biết được La Trình chạy đi đâu. Một vị giáp sĩ khác lập tức trả lời, Ngồi bầm thân điện chủ, hôm nay La Trinh đã vào mạch khoáng rồi. Thân điện chủ gật đầu, vậy chúng ta chờ hắn ở đây. Hai vị điện chủ ở đây chờ La Trinh, trong lòng đám giáp sĩ bỗng trở nên không yên, không hẹn mà cũng nghĩ, không biết rốt cuộc La Trinh này có bối cảnh như thế nào. Lúc trước, khi nhận được mật lệnh, bọn họ đã âm thầm quan sát La Trinh. Dù sao thì hiểu hiện của La Trinh ở giếng phi thăng cũng rất nổi bật, điều này cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng chỉ dựa vào chút biểu hiện ấy mà lại khiến cho hai vị điện chủ chú ý như thế sao. Trong lòng đám giáp sĩ cũng khó mà giải thích được, đồng thời còn hâm mộ La Trinh. Trước mặt nhóm võ giả phi thăng bọn họ có ưu thế mười phần như vậy thôi, chứ nhiều võ giả phi thăng sau đó còn có được thành tựu lớn hơn bọn họ rất nhiều. Người đứng đầu đám giáp sĩ có lẽ đã đoán được ý định đến đây của hai vị điện chủ nên vội vàng lên tiếng. Thần điện chủ, hà điện chủ, nếu hai vị đến đây vì La Trinh thì thuộc hạ cũng có một hai câu, không biết có nên nói hay không. Thần điện chủ nói, nói đi. La Trình đã đào được 100 viên ngọc chân nguyên, vốn có thể rời khỏi mạch khoáng, nhưng hắn vẫn tiến vào mỏ quặng, có lẽ là muốn gom đủ 200 viên ngọc chân nguyên. Hắn muốn được tự do, trở thành một võ giả độc lập. Vị giác sĩ kia nói, "Thần điện chủ không nói gì, còn Hà điện chủ thì cười nói, võ giả độc lập. Ha ha, chỉ sợ không phải do hắn quyết định." Chương hai, Đợi từ giữa trưa đến tận lúc hoàng hôn, La Trình mới chui ra từ mỏ quặng. Sau khi Mộ Minh Tuyết đạt được 100 viên ngọc chân nguyên, nàng đã rời khỏi mạch khoáng đi tìm thúc thúc của mình để nương nhờ. bọn họ chỉ giữ lại một lệnh bài truyền âm để liên lạc với nhau mà thôi. nhưng dùng lệnh bài truyền âm trong đại giới lại là một việc rất buồn cười. lệnh bài truyền âm là một phương thức dùng để liên lạc với nhau ở hạ giới, phạm vi truyền tin tối đa cũng chỉ được có sáu bảy vạn dặm là cùng. còn thánh điện linh vũ chiếm cứ cả một khu vực, phạm vi lớn hơn gấp vạn lần. trong đại đa số các trường hợp thì lệnh bài truyền âm đều không dùng được, trừ phi là trinh chỉ cách mộ minh đe nang nho bon ho chi giu lai mot lenh bai truyen am đe lien lac voi nhau ma thoi nhung dung lenh bai khoảng sáu bảy hop thi lenh bai truyen am đeu khong dung đuoc tru phi la trinh chi cach mo minh tuyet khoang sau dam Sau khi La Trình thoát ra khỏi khốn cảnh tâm hồn, trong khoảng thời gian này, mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng. Hắn vẫn luôn có mục tiêu lâu dài của mình, nhưng bây giờ chỉ vừa mới bước vào thượng giới, còn chưa quen với cuộc sống ở đây, tất nhiên hắn phải tự mình tìm tòi. Trong giai đoạn tự tìm hiểu này, La Trình ưu tiên việc đánh thức huân tỉnh lại. Nàng đã ngủ say quá lâu, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. La Trình dự định sau khi tích lũy đủ 200 viên ngọc chân nguyên, hắn sẽ tìm kiếm bảo vật chữa trị linh hồn cho Hoan. Hôm nay vận may của hắn không tệ, cặp được con rắn chín đầu, cướp bảy viên ngọc chân nguyên bên cạnh nó. Đồng thời hắn phát hiện ra một bí mật, muốn tìm ngọc chân nguyên thì phải đi theo mấy con hung thú. Đám hung thú suốt ngày chiếm cứ mỏ quặng, chính là vì muốn hấp thu nguyên khí trời đất trong ngọc chân nguyên. Nếu không phải thực lực của đám hung thú quá mạnh, La Trình thật muốn đánh dấu lên người chúng để tránh cho mỗi lần đi tìm cũng tìm mất cả nửa ngày. Nhưng khi La Trình vừa mới trở lại khu sinh sống, hắn phát hiện không khí bên trong có gì đó không ổn. La Trình nhìn xung quanh, lông mày lập tức nhíu lại, Thực lực của hai người kia khá mạnh, cho đến giờ, La Trinh đã từng gặp không ít người mạnh giống như vậy. Sư phụ của hắn trong Tiên phủ thì không cần phải nói, đó chẳng qua chỉ là một tàn ảnh sư phụ để lại mà thôi. Hắn thật sự không đánh giá được thực lực của ông, chỉ biết ông đã vượt ra khỏi sự tồn tại trong vũ trụ. Tiếp đến chính là chàng thanh niên đã đưa muội muội của hắn rời khỏi Hư Linh Tông làm đó. Thực lực của anh chàng này cũng khó mà tưởng tượng được. Với tầm mắt của La Trinh bây giờ thì còn chưa thể phân xem giữa anh chàng này và sư phụ thì ai mạnh hơn ai. Sau đó chính là ông cụ của thiên vị tộc mà hắn đã gặp trong đại điển song tu với Ninh Vũ Điệp. Theo La Trinh đoán, có lẽ ông cụ này là nhân vật cấp bậc giới chủ. Hai người trước mắt cũng mang lại cho La Trinh cảm giác rằng bọn họ rất mạnh, nhưng chắc chắn vẫn là nhân vật dưới giới chủ. Mà dù là nhân vật nào thì La Trinh cũng không muốn trêu chọc vào. Hắn định đi tìm vị giáp sĩ để ghi sổ lại số Ngọc chân Nguyên đã lấy được ngày hôm nay. Nhưng hắn lại nhìn thấy đám giáp sĩ đứng thành một hàng, dường như không có ai đến để ghi sổ. Thế nên La Trinh cũng không biết nên giao lại ngọc chân nguyên cho ai nữa. Đúng lúc này, vị Hà Điện chủ đã bước thẳng đến chỗ La Trinh, cười hỏi, người chính là La Trinh. Nghe xong, La Trinh lập tức hiểu ra, có lẽ người này đến đây vì mình. Cho dù thế nào thì hắn cũng không thể tránh được, vậy nên đành gật đầu, đúng, ta chính là La Trinh. Hà Điện chủ lên tiếng, chúc mừng người đã hoàn thành việc lao dịch, trở thành một thành viên của Thánh địa Linh Vũ ta. Nghe xong, đám giáp sĩ liền quay qua nhìn nhau. Vừa nãy... Vị thủ lĩnh giáp sĩ đã nói với hai vị điện chủ rằng La Trinh đang định sẽ trở thành một võ giả độc lập. La Trinh nhướng mày, sau đó khẽ cười, có phải đại nhân đã hiểu lầm gì hay không? Ta không có ý định gia nhập Thánh Địa Linh Vũ. Điều này không phải do người quyết định, mà là mệnh lệnh của Thánh Thành. Chúng ta sẽ trực tiếp đưa người đến Thánh Thành. Thân điện chủ ở bên cạnh nói. Nghe thân điện chủ nói xong, đám giáp sĩ đang đứng lắng nghe liền muốn rớt cầm xuống đất luôn. Thánh Địa Linh Vũ thật sự có phạm vi quá lớn. Võ giả bình thường khi gia nhập tuyệt đối chỉ có thể làm việc và sinh sống trong phạm vi ba vạn sáu nghìn thành mà thôi. Giống như đám giáp sĩ này, mặc dù bọn họ là võ giả thần hải cảnh, ở thượng giới cũng không được coi là yếu, nếu trở thành thành chủ của ba vạn sáu nghìn thành đã là không tệ rồi. Võ giả kết xuất luôn đặt mục tiêu của mình ở 36 điện. Đối với rất nhiều võ giả, nếu có thể gia nhập 36 điện thì chính là được tổ tiên phù hộ lắm rồi. Nhưng để gia kiet xuat luon đat muc được 36 điện thì vô cùng khó khăn. Đối với rất nhiều võ giả mà nói đây chỉ là một giấc mơ không thể nào thành hiện thực nhưng 36 điện này lại không phải là phần quan trọng nhất của thánh địa linh vũ phần trung tâm của thánh địa linh vũ chính là thánh thành thánh thành là nơi quan trọng nhất của toàn bộ thánh địa linh vũ cũng là cái vốn để thánh địa linh vũ có thể cạnh tranh với hai thánh địa lớn khác trong thông linh giới người được gia nhập thánh thành thì không hỏi đến tu vi chỉ hỏi thiên phú bởi vì chỉ cần ngươi có thiên phú thánh thành muốn giúp ngươi có được tu vi thần hải cảnh là một chuyện quá dễ dàng nói như vậy võ giả được chọn đến thánh thành thường là thần hải cảnh trở xuống võ giả sau thần hải cảnh trừ phi đặc biệt ưu tú nếu không thánh thành cũng sẽ không nhận nguyên nhân trong đó chỉ có một chính là số kiếp trong sinh tử cảnh sau khi võ giả đột phá sinh tử cảnh sẽ trải qua tiểu thiên kiếp rất nhiều võ giả có tu vi bình thường thì thông thường chỉ trải qua năm sáu lần tiểu thiên kiếp sẽ mở được thần hải tuy có thể sớm tiến vào thần hải cảnh nhưng đây cũng không phải là chuyện gì tốt võ giả sinh tử cảnh trải qua càng ít thiên kiếp thì tiềm lực sau này sẽ ngày càng nhỏ Cũng giống như võ giả phi thăng, bọn họ đều nóng lòng muốn bước vào thần hải cảnh. Mà loại võ giả thần hải cảnh này lại chỉ đáng có một đồng. Dù sao thì phần thực lực đã được bày ra như vậy, sau này cũng khó mà làm được chuyện gì lớn. Võ giả nào thực sự có thể tiến vào thánh thành, thông thường đều phải trải qua 8 lần tiểu thiên kiếp, thậm chí là 9 lần. Cho nên trong thượng giới hay có một câu, cửu kiếp hóa giới. Ý là, nếu có thể độ được 9 lần tiểu thiên kiếp thì sau này sẽ có khả năng trở thành một giới chủ. Là trình không biết chuyện này. Nhưng hắn đã từng nốt hoa kiếp trong đại lục thần quốc. Dựa theo những gì Thanh Long nói thì thứ này cũng chỉ tồn tại ở hạ giới. Sau khi hắn vô tình nốt hết, hắn sẽ có lần độ tiểu thiên kiếp thứ chín. Lúc này, đám giác sĩ kia cũng trợn tròn mắt. Vốn dĩ bọn họ cho rằng La Trinh được hai vị điện chủ nhìn chúng, có tư cách gia nhập 36 điện, nhưng không ngờ rằng hai vị điện chủ lại trực tiếp đưa La Trinh đến thanh thành. Vị giác sĩ họ Trần và giác sĩ họ Hoàng kia thấy vậy thì trong lòng cũng cảm thấy hoảng sợ. Cũng may hai người đã kịp thời nhắc nhở cừu nhận tuyệt đối không được gây phiền phức cho la trinh nếu khi đó bọn họ không ngăn cản để cửu nhận gây ra sai lầm thì hai người cũng không thể gánh nổi trách nhiệm lần này nghĩ lại mà vẫn thấy sợ thế nên hai người đã quyết định không thể để cho cửu nhận kia làm loạn mặc dù bọn họ nhận được không ít lợi ích từ cửu nhận nhưng nếu chẳng may hắn ta lại chọc vào võ giả phi thăng nào khó lường thì sau này tính toán lại người xui xẻo vẫn là bọn họ trong ánh mắt hâm mộ của tất cả các giáp sĩ la trinh chợt hỏi thánh thành là chỗ nào vậy Lời này suýt chút nữa đã khiến đám giáp sĩ ngã ngửa. Nhưng nghĩ lại thì tên này cũng chỉ vừa mới phi thăng lên, không biết tới Thánh Thành cũng là chuyện bình thường. Hà Điện chủ trả lời là trung tâm của Thánh Địa Linh Vũ chúng ta. Nếu như nói toàn bộ Thánh Địa Linh Vũ là một Thánh Địa lớn, vậy thì Thánh Thành sẽ là Thánh Địa trong Thánh Địa. Ví dụ này rất sinh động, La Trinh vừa nghe đã hiểu ngay. Nhưng Hàn vẫn nói, nếu ta cứ từ chối thì sao? Nghe thấy La Trinh muốn từ chối, tim của đám giáp sĩ như muốn chảy máu. Nếu đổi lại là bọn họ Thì chỉ cần có thể gia nhập Thánh Thành, bọn họ có thể từ bỏ hết tất cả mọi thứ, ngoại trừ tính mạng. Gương mặt hai vị Điện Chủ cũng không thể hiện điều gì cho thấy bất ngờ. Là người đã từng gặp đủ loại chuyện lớn trên đời, đương nhiên bọn họ biết rõ, số lượng Thánh Địa Thập Phẩm trên thế giới này cũng không ít. Có một số thiên tài tuyệt thế chưa hẳn đã để ý đến Thánh Địa Linh Vũ. Hạ Điện Chủ thản nhiên nói, với thực lực của ngươi bây giờ, ngươi không có tư cách từ chối. Hùng chi can co the gia nhap thanh thanh bon ho co the tu bo het tat ca moi thu ngoai tru tinh mang guong mat hai vi đien chu cung khong the hien đieu gi cho thay bat ngo la nguoi đa tung gap đu loai chuyen lon tren đoi đuong nhien bon ho biet ro so luong thanh đia thap pham tren the gioi nay cung khong it co mot so thien tai tuyet the chua han đa đe y đen thanh đia linh vu ha đien chu than nhien noi voi thuc luc cua nguoi bay gio nguoi khong co tu cach tu choi huong chi chung ta cũng chỉ là nhận lời nhờ và đưa ngươi đến Thánh Thành mà thôi Đã nói như vậy thì tất nhiên La Trinh cũng không thể nói gì hơn. Đều là người thông minh, với thực lực của hắn bây giờ, đúng là không thể phản kháng được, chương 103. Một đại giới rộng lớn như vậy chỉ riêng kỳ nhân dị sĩ trong Thánh địa Linh Vũ thôi cũng đã nhiều vô số kể rồi. Chỉ với năng lực như La Trinh mà đã có thể đến Thánh Thành. Có đánh chết bọn họ cũng không tin. Thế La Trinh không còn từ chối nữa, hay vị điện chủ cũng bình tĩnh lại. Hạ điện chủ và thân điện chủ không rõ mức độ của vấn đề, chẳng qua là địa vị của nhân vật chú ý tới chuyện này lại khá lớn. Nên bọn họ cũng không muốn đắc tội với La Trinh. Nói chung, muốn rời khỏi mò khoáng thì vốn còn phải nói chuyện với đám giáp sĩ, nhưng bây giờ có thể miễn. Không chỉ như vậy, vị giáp sĩ thủ lĩnh còn biết thời biết thế, vội vàng đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nói, La Trinh là trường hợp đặc biệt có thể rời khỏi mò khoáng. Theo lý thì hắn không cần giao nộp lại số ngọc chân nguyên. 100 viên ngọc chân nguyên sẽ được hoàn trả lại đầy đủ. Chuyện gì vậy? Thật ra, điều này cũng là do đầu óc của gã giáp sĩ thủ lĩnh này linh hoạt. Ngay trước mặt hai vị điện chủ, tất nhiên gã cũng muôn lấy lòng La Trinh. Đối với La Trinh ở giai đoạn này mà nói, 100 viên ngọc chân nguyên vẫn là một lượng tài sản không nhỏ, một đương nhiên hắn rất vui vẻ nhận lấy. Hai vị điện chủ đương nhiên chẳng thèm để ý tới 100 viên ngọc chân nguyên này. Bọn họ cũng biết gã giác sĩ kia muốn lấy lòng, thế nên chỉ cười nhẹ, sau đó dẫn La Trinh đi. Khi La Trinh vừa rời khỏi, trong mỏ khoáng lập tức diễn ra một trận chỉnh đốn. Võ giả phi thăng cửu nhận chính là đối tượng đừng mũi chịu xào. Bây giờ xem như hỏng bét. Toàn bộ số ngọc chân nguyên tích hắn lũy trong mấy năm qua đều bị tịch thu, đồng thời còn bắt hắn phải đột thêm 100 viên ngọc chân nguyên nữa mới có thể rời khỏi mò khoáng. Về phần những võ giả phi thăng khác, sau khi biết La Trinh cứ như vậy mà được dẫn ra ngoài, ngoại trừ hâm mộ thì bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Trên đường đi, Hà Điện Chủ vẫn luôn dùng giọng điệu vô cùng thân thiết, không ngừng nói chuyện với La Trinh. Hai vị Điện Chủ hết sức tò mò với La Trinh, cũng muốn biết rốt cuộc là ai đã dẫn hắn vào thánh thành. Bọn họ muốn hỏi thăm về nhân vật lớn đứng đằng sau La Trinh, nhưng ngay cả La Trinh cũng không nghĩ ra, nên làm sao có thể trả lời hai vị điện chủ. Ở thánh điện Linh Vũ này, chắc hẳn hắn không quen nhân vật lớn nào cả. Sau khi đi theo hai vị điện chủ tiến vào lối đi không gian, ba người cứ thế xuyên thẳng đi, không biết đi bao lâu và bao xa, nhưng cho dù phi thăng trong lối đi này thì cũng phải mất 5 ngày 5 đêm. Cuối cùng, bọn họ lại tiến vào một lối đi không gian khác, đi thêm 3 ngày nữa thì hai vị điện chủ mới cùng với La Trinh rời khỏi lối đi không gian. Sau khi ánh sáng từ con đường không gian tan đi, La Trình phát hiện ra mình đang đứng trên một đài truyền tống cao ngàn trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn quét qua thì đập vào mắt là một tòa thành rộng mênh mông. Hắn liếc mắt một cái, nhưng dường như không nhìn thấy giới hạn của tòa thành, bốn phía đều là những công trình kiến trúc san sát, có thể so với cả một ngọn núi lớn. Không biết những tòa kiến trúc này dùng vật liệu gì để xây dựng mà toàn bộ lại ánh lên màu lam nhạt. Nhìn lướt qua thì mọi người sẽ có cảm giác rằng cả một tòa thành này đều được xây dựng từ thủy tinh, vô cùng đẹp mắt. Đây chính là Thánh Thành của Thánh Địa Linh Vũ. La Trinh không nhịn được mà than thở. Với sự hiểu biết của La Trinh đối với toàn bộ vũ trụ này, Thánh Địa Linh Vũ cũng không được coi là một thế lực quá mạnh. Trước đây, La Trinh cũng biết nhân tộc nắm trong tay 10.000 đại giới. Mà nơi trước mặt, chẳng qua cũng chỉ là một trong số 10.000 đại giới đó mà thôi. Hơn nữa, Thánh Địa Linh Vũ cũng không được coi là Thánh Địa mạnh nhất trong đại giới này, chỉ đứng hàng thứ ba. Nhưng chỉ một Thánh Thành của Thánh Địa Linh Vũ đã có quy mô như thế, La Trinh cũng phải cảm thán sự rộng lớn bao la của đại giới dường như còn vượt qua sức tưởng tượng của bản thân hắn hai vị điện chủ nghe thấy tiếng la trinh cảm thán thì gương mặt mơ hồ có vẻ đắc ý dù sao thì cũng là võ giả phi thăng từ hạ giới chưa từng va chạm xã hội hà điện chủ nói chỉ một thánh thành thôi nhưng bên trong đã gần trăm tỷ sinh linh hơn trăm tỷ sinh linh vậy tòa thánh thành này có diện tích bao nhiêu la trinh hỏi tiếp hà điện chủ bật cười nếu dùng một hình ảnh để ví von thì chắc bằng khoảng một phần mười diện tích vị diện giới hạ giới Nghe xong, La Trinh lại kinh ngạc lần nữa. Chỉ một tòa thành nhưng lại có diện tích bằng một phần mười đại thế giới. Điều này hơi. La Trinh đã hiểu được vì sao dùng tới lối đi truyền tống rồi mà cũng phải mất tới 10 ngày mới đến được Thánh Thành. Thành Thiên Khải, Thành Vân Hải vốn đã được xem là những tòa thành lớn trong trung vực. Cho dù là kinh đô của đại lục thần quốc thì có lẽ cũng chỉ tương đương với Thành Thiên Khải. Thế nhưng, diện tích của Thành Thiên Khải cùng lắm cũng chỉ chiếm một phần nghìn diện tích của toàn bộ trung vực. Dưới hạ giới, 70-80% diện tích đều là biển, chiếm gần hết diện tích toàn bộ trung vực. Còn đại thế giới cũng chỉ chiếm khoảng 3% diện tích mà thôi. Nói cách khác, diện tích tòa thành trước mặt còn lớn gấp 3 lần trung vực. Một tòa thành lớn như thế, có lẽ phàm nhân bên trong cả đời này cũng không ra ngoài được. Sự thật đúng như La Trinh đã đoán. Không phải ai trên thượng giới cũng đều là võ giả. Đại đa số mọi người vẫn không thể tu luyện hoặc không thích tu luyện. Rất nhiều người đều không thể chạy ra khỏi tòa thành này. Dù sao thanh thành cũng thật sự quá lớn, võ giả thân hải cảnh mà không nhờ tới lối đi truyền tống, phi hành trên không trung thì cũng phải mất mấy ngày mới hoàn toàn rời khỏi thành được. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Hà Điện chủ rất hài lòng với vẻ mặt của La Trinh. Sau khi dẫn La Trinh rời khỏi đài truyền tống, La Trinh phát hiện trên không trung xuất hiện rất nhiều sợi dây nhỏ thẳng tắp. Những sợi dây này đan xen với nhau, nhưng độ dài lại không đồng đều. Trước mắt hắn đang có rất nhiều võ giả bay đi dọc theo những sợi dây nhỏ này với tốc độ cực nhanh Thấy là Trinh chú ý đến những sợi dây nhỏ này, Hà Điện chủ giải thích, số lượng võ giả trong thánh thành quá nhiều, nếu phi hành trên không với tốc độ quá nhanh thì sẽ va chạm vào nhau, cho nên chúng ta đã dùng thần văn để bố trí một hệ thống với mấy vạn sợi dây nhỏ rang khắp toàn bộ thánh thành. Dây nhỏ màu đỏ là có người đang đến, dây nhỏ màu lam là có người rời đi. Những sợi dây nhỏ này có độ cao khác nhau giúp mọi người không bị va chạm vào nhau khi tốc độ bay quá nhanh. Lúc này, là Trinh mới hiểu được công dụng của những sợi dây nhỏ. Để phi hành trên không thì phải ở cành giới sau chiếu thần cành. Ở hạ giới, số lượng võ giả chiếu thần cành không ít, nhưng cũng không đến mức phải chen trúc trên bầu trời. Tuy nhiên, số lượng võ giả chiếu thần cành và sau chiếu thần cành ở Thánh Thành có lẽ còn không đếm hết, không thể nào thống kê nổi. Người phi hành trên không quá nhiều thì nhất định phải quy hoạch lại. Những sợi dây nhỏ có tác dụng như một con đường trong một tòa thành. Sau đó, hai vị điện chủ dẫn theo La Trinh bám vào một sợi dây nhỏ, tiếp tục lên đường. Như Hà Điện Chủ đã nói, Các võ giả cùng bám trên một sợi dây thì đều bay theo cùng một hướng. Mặc dù tốc độ của mọi người không giống nhau, nhưng người chậm thì để người nhanh qua, cuối cùng cũng chỉ có một người bay. Nếu không nhờ những sợi dây nhỏ này thì có lẽ thánh thành sẽ xảy ra hiện tượng chen chúc trên bầu trời, muốn bay cũng bay không được. Nhưng La Trinh vừa mới bay theo sợi dây nhỏ không được bao lâu thì phía đối diện đã có một đám võ giả lao đến. Đám võ giả này không hề có ý tuân thủ quy tắc, người nào cũng hô to gọi nhỏ, truy đuổi lẫn nhau, hơn nữa tốc độ phi hành còn rất nhanh. Nhìn qua thì đám võ giả này cũng chỉ khoảng 20, nhưng tu vi của từng người lại không thấp, cơ bản đều đã bước vào thần hải cảnh, chỉ có một số ít võ giả là sinh từ cảnh. Vèo vèo vèo. Thầy đám người này đang lao từ phía đối diện lại đây, đám võ giả cùng hướng với La Trinh vội vàng tránh ra. Đám võ giả trẻ tuổi này phần lớn đều xuất thân từ danh môn thế gia, người bình thường sao có thể chọc vào được. Hai vị điện chủ nhìn thấy cảnh tượng này thì lông mày hơi nhíu lại. Bọn họ là điện chủ thánh địa linh vũ, địa vị cũng rất cao. Nhưng thật sự cũng không muốn gây rắc rối trong Thánh Thành. Dù sao thì Thánh Thành cũng là nơi ngoạ hổ Tăng Long, có thể nói điện chủ của 36 điện như bọn họ là nhân vật cấp cao, nhưng trên bọn họ còn có một đám trưởng lão. Thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện. thấy hai vị điện chủ lui lại, La Trinh cũng nhẹ nhàng nhích thân mình sang một bên. Nhưng hắn không ngờ rằng, trong số những người đang bay đến, có hai gã thanh niên chọn hướng nào không chọn, lại chọn đúng hướng La Trinh né sang mà lao đến. chương 1044. Ai ngờ! Hai gã đó lại lao thẳng về phía hắn, vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng là cố ý đụng vào hắn. La Trinh không muốn gây chuyện, nhưng hắn chưa bao giờ sợ phiền phức. Cũng giống như những người trong mỏ khoáng, bản thân bọn họ đã muốn tìm chết, La Trinh cũng sẽ ra tay không chút do dự. Hắn đã nhận bộ trước mà đối phương vẫn không bỏ qua. Sắc mặt La Trinh không hề thay đổi, nhưng trong cơ thể đã bắt đầu tập trung sức mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai vị điện chủ cũng rất sợ hãi. Bọn họ nhận sự ủy thác của người ta, dẫn La Trinh đến thánh thành. Bây giờ còn chưa đưa La Trinh đến nơi, nếu xảy ra chuyện không hay, bọn họ biết ăn nói thế nào. Nhưng hai vị điện chủ cách La Trinh quá xa, còn hai gã võ giả đối diện vẫn duy trì tốc độ cực cao. Hai người muốn kéo La Trinh ra thì rõ ràng đã không kịp nữa rồi. Nhưng nếu để La Trinh bị hai tên nhóc thần hải cảnh kia đâm phải thì có lẽ hắn sẽ không chịu nổi. Hạt điện chủ và thân điện chủ cũng chỉ kịp lên tiếng nhắc nhở La Trinh mà thôi. Mau tránh ra! La Trinh đứng tại chỗ! Không hề nhúc nhích, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía hai gã thanh niên phía đối diện. Trong nháy mắt hai gã thanh niên kia vọt đến chỗ La Trinh, bọn họ thậm chí còn cười to. Khi tiếng cười truyền đến, khóe miệng La Trinh cũng đồng thời nhích lên. Nhìn thấy nụ cười có phần kỳ lạ của La Trinh, trong lòng hai gã kia cũng cảm thấy khó hiểu. Tên nhóc sinh tử cảnh này đang cười cái gì vậy? Một khắc sau, ba người đâm vào nhau thật mạnh. Khi cơ thể va chạm vào nhau, một âm thanh trầm đục văng lên. Phụt! Nguy rồi Sắc mặt hai vị điện chủ vô cùng khó coi. Thánh địa linh vũ là nơi an toàn như thế nào chứ? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện La Trinh lại xui xẻo như vậy. Đàm võ giả có cả nam và nữ trước mặt này rõ ràng toàn là đám quần lạ áo lượt trong thánh thành, hoàn toàn không coi người khác ra gì. Trong từ điển của bọn chúng, ăn hiếp người khác là chuyện đương nhiên, không cần lý do. Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, thế mà bọn chúng lại tìm đến La Trinh. Quần lạ áo lượt, chỉ những người con nhà giàu sang quyền quý nhưng cảnh tượng tiếp đó lại khiến tất cả đều phải trợn mắt há mồm la trình chỉ lui về sau mấy chục trượng đã nhanh chóng ngừng lại dù sao đối phương cũng là võ giả thần hải cảnh la trình lại không cách nào vận dụng chuyển rời sức mạnh cho nên chỉ có thể dựa vào cơ thể thánh khí của mình để đối kháng nhưng sức mạnh trong cơ thể của hắn cũng chỉ chống đỡ được một phần lần va chạm này khiến huyết khí trong người la trình quay cuồng nhưng nó đã nhanh chóng bị cơ thể cường hãn của hắn hóa giải hết sở dĩ hắn lui lại một khoảng cách xa như thế là để cơ thể dễ chịu hơn một chút Nếu La Trinh cậy mạnh, một bước không lùi thì cũng không sao. Nhưng tình huống của hai gã võ giả thần hải cảnh kia thì rất không ổn. Trong nhái mắt hai gã vọt trong nhay mat trước mặt La Trinh, bọn họ lập tức có cảm giác như mình đang vọt đến trước mặt một ngọn núi lớn. Chẳng qua với thực lực của võ giả thần hải cảnh, cho dù là một ngọn núi lớn thì bọn họ cũng có thể đâm nát. Cho nên, đám công tử bột này vẫn luôn đâm tới đâm lui khắp Thánh Thành. Trước đó vài ngày, bọn chúng còn đánh nhau với người khác, cũng đã đụng nát mười tòa nhà cao nghìn trượng. Nhưng không ai dám nói một câu nào. Lần này bọn chúng cố ý phọng đến chỗ La Trinh cũng là có ý do. Nhưng nói cho cùng thì nguyên nhân này cũng khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Chẳng qua vì thấy La Trinh là một võ giả sinh tử cảnh, hơn nữa nhìn mặt thì cũng chỉ khoảng 20. Tuổi này ở thượng giới mà có được tu vi như vậy thì cũng không tính là chậm. Thế là bọn chúng chủ động khiêu khích La Trinh, muốn làm mất mặt La Trinh mà thôi. Bọn chúng cho rằng La Trinh tất sẽ né tránh. Ai ngờ La Trinh chẳng những không tránh, ngược lại còn đứng im không hề nhúc nhích. Đợi đến khi bọn chúng đâm phải La Trinh, bọn chúng mới hiểu được vì sao hắn lại đứng bất động. Cả hai đều rên lên một tiếng. Và chạm với tốc độ cao như thế, cộng thêm sức mạnh trong người La Trinh bộc phát ra đã khiến cho lục phủ ngũ tặng của hai người lệch vị trí, ngay cả thế giới bên trong cơ thể cũng không ngừng quay cuồng. Biển chân Nguyên sinh ra những con sóng ngập trời, đan điền có cảm giác như bị xé rách. Phột phột, hai người phun ra một ngụm máu tươi, rơi thẳng xuống dưới như hai con diều đứt dây, cuối cùng đập xuống mặt đất lạnh buốt. Bọn họ rơi xuống một con phố người người phàm. Hôm nay, con phố này có rất nhiều người dân thường qua lại, bỗng nhiên lại thấy có hai vị võ giả thần hải cảnh rơi xuống, khiến đám người phàm giật nảy mình. Trong thánh thành, người phàm và võ giả là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Người phàm cũng biết tự vệ, nhìn thấy hai vị võ giả rơi xuống thì không ai dám vây xem, ngược lại còn giải tán ngay lập tức, chỉ sợ hai vị võ giả này bò dậy, dẫn day gian lay sang bọn họ thì khổ. Võ giả muốn giết phàm nhân thật sự quá đơn giản, mà giết thì cũng đã giết đều chết oan cái này hà điện chủ và thân điện chủ nhất thời không biết nói gì cho phải mặc dù bọn họ cảm thấy may mắn khi la trinh không có chuyện gì nhưng kết quả này lại hoàn toàn trái ngược với những gì họ đã nghĩ về phần mười võ giả thanh niên còn lại tất cả đều sững sờ nhìn la trinh nhưng có hai võ giả phản ứng đầu tiên vội lao thẳng xuống dưới đỡ hai người đang hôn mê bất tỉnh lên la trinh thản nhiên nhìn hà điện chủ và thân điện chủ nói hai vị điện chủ chúng ta tiếp tục lên đường chứ hai vị điện chủ đồng thời gật đầu Trong lòng thầm nhủ, khó trách tên nhóc này lại được nhân vật lớn nhìn chúng, đúng là là có bản lĩnh. Ba người vừa định rời đi thì đám võ giả thanh niên kia lập tức cản lại. Bọn chúng có thể hoành hành bá đạo trong thánh thành, từ trước tới nay chỉ có bọn chúng bắt người ta chịu thiệt, nào ai có thể khiến bọn chúng chịu thiệt. Quan trọng là hôm nay bọn chúng đã bị thiệt như vậy, thế mà tên nhóc này còn định chuồn êm. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Dừng lại, đâm phải người ta mà còn muốn chạy. Một cả thanh niên lạnh lùng nói. Là trình thản nhiên ta ma con muon chay mot ga thanh nien gã. Là hắn đâm ta trước đấy chứ. Ha ha, huynh ấy đâm phải ngươi. Ngươi không biết tránh à. Lại còn đứng đấy cho người ta đâm. Một người khác lên tiếng. La Trinh cười khẩy, nực cười. Đám phế vật các người ăn không ngồi rồi, bản lĩnh lớn thì chẳng thấy đâu, có bị đâm chết cũng đáng đời. Bản thân đã muốn chết, lại còn oán trách trời đất, đúng là phế vật trong phế vật. La Trinh nói xong, đám võ giả thanh niên kia không khỏi ngần người. Tất cả mọi người đều cho rằng La Trinh sẽ khổ sở giải thích. Cho dù là hai vị điện chủ thì bọn họ cũng tưởng rằng La Trinh sẽ tiếp tục nói lý. Dù sao thì suốt chặng đường đi, bọn họ cũng nhìn ra được tính cách của La Trinh khá tốt. Không ngờ mới giải thích được một nửa thì hắn lại điên lên, nhất thời khiến bọn họ không thể tiếp nhận được. Sau lần lâm vào khốn cảnh tâm hồn lúc trước, La Trinh đã hiểu ra rằng đối với một số người trên thế giới này không cần nói đạo lý. Đối với đám người trước mắt, chỉ dùng thực lực mới có thể khiến bọn họ hiểu được cái gì gọi là hiện thực. Trong Thánh Thành Chưa có ai dám nói lời điên cuồng như vậy trước mặt đám võ giả thanh niên này, cho dù là võ giả có thực lực mạnh. Dù sao thì đám nhóc thần hải cảnh này cũng vô cùng khó chơi. Quan trọng hơn là gia tộc của bọn chúng còn có một đám trưởng bối trong thánh địa linh vũ làm chỗ dựa. Cho dù một số cường giả phải chịu thiệt thòi thì cũng nhẫn nhịn cho qua. Hôm nay, thái độ của La Trinh lại quá khắc thường, khiến cho bọn chúng mất hết thẻ diện, thế nên chúng liền thẳng mặt quát lớn. Đám công tử bột này rất sĩ diện. Trong mắt bọn chúng, mất gì cũng được. Nhưng mặt mũi thì không thể. Bị La Trinh gọi thẳng là phế vật trong phế vật như thế, sắc mặt cả đám đang từ đỏ biến thành trắng. Một gã trong số đó nhanh chóng lên tiếng, người có biết chúng ta là ai không? Vô. Ánh sáng chất lé lên trong nhẫn tu di của La Trinh, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay hắn, chỉ thẳng vào đám võ giả thanh niên, đừng nói với ta các người là ai, cũng đừng nói với ta trường bối trong nhà các người là ai. Đó chỉ là những thứ mà đám phế vật thường dùng để giải quyết vấn đề mà thôi. Lên hết hay từ người một, các người tự chọn đi. Tư thế như vậy, chính là hoàn toàn không coi đám nhóc võ giả kia ra gì. Về phần hai vị điện chủ, bọn họ lại càng nghẹn họng mà nhìn thân chối. Bọn họ từng nhìn thấy người ngông cuồng, nhưng chưa từng nhìn thấy người nào ngông cuồng như vậy. Một võ giả sinh tự cảnh mà lại dám đấu với một đám võ giả thần hài cảnh, chương 1005. Nhưng cuồng vọng thì phải có thực lực. Nếu không có thực lực thì chẳng khác gì muốn chết. Ha ha, chẳng qua thân thể mạnh mẽ hơn một chút mà ngươi đã dám tự cao tự đại như vậy rồi. Bảo cả đám chúng ta khiêu chiến một mình ngươi. Người cũng đề cao bản thân quá rồi đấy. Chỉ cần một mình ta thôi cũng đủ để giải quyết ngươi rồi. Một cả thanh niên tóc dài bước ra từ trong đám võ giả. La Trinh mỉm cười, vung trường kiếm trong tay, chuẩn bị ứng chiến. Lúc này, hai vị điện chủ thật sự rất muốn mắc kệ, bởi đánh nhau là chuyện của các ngươi. Nhưng hai người bọn họ đang hộ tống La Trinh, làm gì có chuyện để La Trinh khiêu chiến đám nhóc này. Hạ điện chủ đứng dậy, bước đến trước mặt cả thanh niên, xin lỗi, chúng ta đang có việc, bây giờ không tiện nhận lời khiêu chiến của các ngươi. Đám tiểu bối các người cũng nên có trường mực. Có trường mực, ngươi là ai? Tại sao lại dám ngăn cản chúng ta?" Gã thanh niên tóc dài không coi Hà Điện chủ ra gì, thậm chí còn quát lớn với hắn. Lần này, sắc mặt Hà Điện chủ trở nên rất khó coi. Dù sao thì hai người cũng là hai trong số 36 vị điện chủ. Mặc dù cường giả của Thánh địa Linh Vũ rất đông, nhưng ngoài các vị thủ lĩnh trong Thánh địa và hơn 100 vị trưởng lão giữ những chức vụ quan trọng khác ra thì chính là 36 vị điện chủ bọn họ. Nói cách khác, trong Thánh địa thập phẩm này Địa vị của bọn họ đủ để xếp vào tốp 200 người đứng đầu. Huống hồ, Hà Điện chủ cũng đã có tuổi, tu vi gần bằng giới chủ. Vậy mà bây giờ lại bị một đám nhóc mới 20 quát vào mặt, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hà Điện chủ cười khẩy, nhắc con, cho dù trưởng bối của ngươi là ai thì ngươi cũng phải biết chừng mực. Nói thật, đám nhóc này ngông cuồng như thế thì đương nhiên địa vị cũng không nhỏ. Cho nên, Hà Điện chủ đã rất cố gắng để kiềm chế lửa giận. Nếu đổi lại là võ giả thân hải cảnh khác thì chỉ sợ ông ta đã bóp đối phương thành bụi rồi. Hừ, không biết trừng mực thì đã sao. Gã thanh niên tóc dài kia biết tu vi của hai vị điện chủ rất cao, nhưng vẫn không thèm quan tâm. Không biết trừng mực, nói không chừng ta sẽ thay trưởng bối của ngươi dạy cho các ngươi một bài học. Rốt cuộc hà điện chủ cũng nóng máu lên. Đám công tử bột không biết sống chết này thực sự rất quá đáng. Gã thanh niên tóc dài kia chỉ cười khẩy, ông nội của ta chính là trưởng lão hạc tâm của thánh địa linh vũ. Muốn dạy ta. Sợ là người không có tư cách này. Hai vị điện chủ nghe thấy là trưởng lão hạc tâm thì vẻ mặt cũng chợt cứng lại. Quả nhiên. Thật ra, ngay từ đầu hai vị điện chủ đã đoán được rằng người dám lớn lối trong thánh thành như thế thì bối cảnh chắc chắn không thể coi thường được. Nếu không, bọn chúng đã sớm bị người ta bắt đi rồi. Thế biểu hiện của hai vị điện chủ, đám võ giả trẻ kia lại càng lớn lối. Gã thanh niên tóc dài cười, không biết các hạ có nên tự xét lại mình một chút xem có tư cách để dạy ta một bài học hay không. Lúc này. Hà Điện Chủ vô cùng khó xử. Trưởng lão Hạc Tâm là một vị trưởng lão rất có quyền thế ở Thánh Địa Linh Vũ, tính tình thì nóng nảy, lại hay bao che khuyết điểm, ngang ngược không nói lý. Không ít Điện Chủ đều từng bị vị trưởng lão này làm khổ. Dù là thân Điện Chủ hay Hà Điện Chủ thì đều không muốn trêu chọc vào ông ta. Có tư cách hay không? Nói đi. Nói lớn lên xem nào. Ngươi là ai? Ý vào việc có tu vi cao hơn một chút thì lên mặt ra vẻ trưởng bối lớn lối ở đây à? Đàm võ giả thanh niên thấy khi thế của hai vị điện chủ ỉu xỉu xuống như vậy thì lập tức hùng hồ dọa người. Nhất là gã thanh niên tóc dài, gã bước lên trước một bước, cười nói, nói đi, rốt cuộc muốn dạy ta như thế nào. Ta! Cái này! Hạ điện chủ có thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại bị gã thanh niên tóc dài ép phải lui một bước. Nói đi! Nhìn biểu hiện của ngươi thì hẳn là điện chủ của một điện, hoặc có thể là phó điện chủ. Trong địa bàn của ngươi, có lẽ ngươi là nhân vật lớn, nhưng ở thánh thành này, ha ha! gã thanh niên tóc dài vừa nói vừa tiến tới khi hà điện chủ lui về sau thêm một bước nữa thì một bóng người khác chợt lóe lên chỉ trong nháy mắt la trình đã phá hư không mà lao đến cùng lúc đó khi hỗn độn trong cơ thể hóa thành quy tắc hệ phong cực mạnh lại nhờ thân pháp truy vân nên hắn đã dùng thế xét đánh không kịp bưng tai tát ngay một cú vào mặt gã thanh niên tóc dài cái tát này của la trình cũng không dễ chống đỡ sức mạnh trong một cái tát này cho dù đập vào một con hung thú rất mạnh thì chỉ sợ con hung thú đó cũng không chịu nổi Cả người gã thanh niên tóc dài kia không ngừng xoay tròn trên không chung như một con quay. Sau khi gã hóa giải được sức mạnh từ cái tát của La Trình, nửa bên mặt của gã đã sưng to, năm ngón tay rõ ràng hằn lên mặt khiến khuôn mặt của gã chẳng khắc nào vừa mới được đều khắc. La Trình vung trường kiếm trong tay, cười khẩy, "Ta đã nói ngươi là phế vật mà ngươi còn không tin, chẳng phải cuối cùng vẫn phải đem trường bối của mình ra để dọa người ta sao? Ngươi!" Gã thanh niên tóc dài vô cùng tức giận, nỗi nhục nhã lớn đến mức át cả cơn đau trên mặt, "Ta phải giết ngươi!" Giết tên nhóc này đi. Đem nó ra lăng trì. Ta muốn cho nó chết ở cái nơi bẩn thỉu nhất trong thánh thành này. Đám võ giả kia cùng nhau ổ lên. Là trình cũng đã chuẩn bị ứng chiến. Mặc dù biểu hiện của hắn cực kỳ cuồng vọng, nhưng hắn cũng không định lấy mạng đám người này. Nhưng hai vị điện chủ có tu vi cao thâm, tất nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Thân điện chủ chỉ tay ra, định. Vô. Một lường sức mạnh ẩn chứa quy tắc thời gian khoách tán ra, lập tức bảo phủ đám người này. Sau đó thân điện chủ nhẹ gật đầu với hà điện chủ một tay nắm lấy la trinh hà điện chủ thi triển thuật đại na di nắm lấy la trinh và thân điện chủ biến mất trong một luồng ánh sáng hình xoắn ốc trực tiếp rời khỏi chỗ này chỉ khi nào võ giả tu luyện được quy tắc không gian ở tầng cao mới có thể lĩnh ngộ được thuật đại na di nguyên lý của nó không khác gì việc xuyên thẳng không gian của la trinh nhưng xuyên thẳng không gian của la trinh chỉ có thể di chuyển được trong khoảng cách mấy trượng cho dù đã bí mật tu luyện suốt hai năm nay cũng đã lĩnh ngộ được rất nhiều quy tắc không gian Nhưng việc xuyên thẳng không gian cũng vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi 3-40 trượng, còn thuật Đại Na Di này có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm. Đây cũng là một trong những phương pháp bảo toàn mạng sống của võ giả tu luyện quy tắc không gian. Sau khi tu luyện đến cấp độ cực cao, thuật Đại Na Di còn có thể vượt qua một khoảng cách khó mà tưởng tượng nổi, có thể tiến hành thuần di giữa đại giới này với đại giới khác. Sau khi ba người biến mất, quy tắc thời gian mới chậm rãi tan đi. Sắc mặt đám võ giả thanh niên kia liền trở nên khó coi. Hôm nay xem như bọn họ đã chịu thiệt lớn. Trốn Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở trong thánh thành này thì bọn họ trốn được sao? Gã thanh niên tóc dài kia nhe răng cười, nhét một viên đan dược vào miệng. Giá của một viên đan dược bát phẩm rất cao. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, chỉ khi nào sắp chết mới có thể uống. Thật ra, gã đã nhận một cái tát của La Trinh. Đương nhiên gã rất khó chịu, nhưng cũng không đến mức phải uống đan dược như thế. Thế nhưng đối với gã thì giấu tay trên gương mặt đã khiến gã vô cùng mất mặt, thế nên gã hy vọng nó mau mau biến mất. Đan dược có hiệu quả vô cùng kinh người sau khi dùng dấu tay của la trinh đã nhanh chóng biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mặc dù dấu tay đã biến mất nhưng trong lòng gã khó mà bình ổn lại vô nhờ thuật đại na di chỉ trong nháy mắt ba người đã xuất hiện ở nơi khác trong thánh thành hà điện chủ thở vào một hơi được rồi chúng ta tiếp tục lên đường la trinh nhìn sắc mặt của hà điện chủ nói hà điện chủ tại sao lại e ngại đám tiểu bối kia vậy đối với loại người này thì nên dạy cho chúng một bài học mới đúng hà điện chủ im lặng nhưng thân điện chủ lại nói Hai, La Trình, ngươi không biết đấy thôi, 36 điện chủ chúng ta nhìn thì nở mày nở mặt thật đấy, nhưng lại không thể so được với Thánh Thành. Đám nhóc đó có địa vị không nhỏ, ta sợ bọn chúng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương sáu, La Trình chỉ cười, với chuyện này hắn đã gặp quá nhiều, gần như miễn nhiễm rồi, nhưng hắn vẫn nói, phiền thân điện chủ lo lắng rồi, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Hy vọng là thế. Thân điện chủ gật đầu, ba người tiếp tục lên đường. Mấy canh giờ sau, Phía trước mặt La Trinh xuất hiện một tòa nhà vô cùng lớn, diện tích của nó có lẽ ngang ngửa với diện tích của thành thiên khải. Điều làm cho La Trinh không thể tưởng tượng nổi chính là tòa nhà này không được xây dựng trên mặt đất, cũng chẳng lơ lửng giữa không trung, mà là trên lưng một con rùa lớn. Con rùa lớn này, con rùa bên dưới dĩ nhiên là vật sống, chỉ có điều nó vẫn luôn nằm yên, không hề nhúc nhích. Khi thức phát ra từ con rùa khiến cho La Trinh có một cảm giác như có như không. Đây không phải là rùa, nó tên là Phi Di, là một loại rắn khổng lồ có vảy. Thân điện chủ nói, Phi Di, nó cho phép con người xây dựng nhà cửa trên mình nó sao? La Trinh mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Thân điện chủ cười đáp, đương nhiên rồi. Nó chính là khế ước thu đứng đầu của thánh địa, bảo vệ an toàn cho toàn bộ thánh thành. Bị một tòa nhà to lớn như vậy đè lên mà nó lại không động đậy ư. La Trinh hỏi, thật sự hắn cảm thấy rất tò mò. Hình như đã ba nghìn năm rồi nó chưa từng di chuyển. Ta nhớ ba nghìn năm trước, nó đã có mặt ở đây, sau đó cũng từng đổi vị trí một lần. Thân điện chủ đáp. Trong thượng giới đúng là có rất nhiều chuyện thú vị. Chỉ một thánh điện linh vũ thôi đã mang đến cho La Trinh nhiều điều mới lạ. Hắn không biết trong những đại giới khác thì còn tồn tại bao nhiêu kỳ tích. Nhìn một lúc xong, La Trinh mới cùng với thân điện chủ và hà điện chủ bay qua tòa nhà này. Vừa bay đến gần Phi Di thì một đội giáp sĩ đi ra từ trong tòa nhà. Đám giáp sĩ mặc lân giáp ra dòng màu nâu, Tu vi đều là thần cực cảnh. Bọn họ đi ra, ngăn trước mặt ba người. Người nào đến điện linh vũ? Giáp sĩ dẫn đầu lạnh lùng hỏi Thân điện chủ mỉm cười, lấy ra một tấm lệnh bài. Giác sĩ nhìn lướt qua, sau đó mới lên tiếng, thì ra là thân điện chủ. Xin hỏi ngài đến đây có chuyện gì? Mong thánh chủ triệu kiến, phiến ngươi thông báo dùm. Thân điện chủ nói, thánh chủ, là chủ quản của thánh điện này. Lần này đến đây là do người quản lý thánh điện linh vũ gọi. Là trình càng lúc càng cảm thấy nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không biết thánh chủ thánh điện linh vũ là ai, sao lại được thánh chủ cho gọi. Suy nghĩ lung tung cũng chẳng nghĩ ra được gì. Chắc là lát nữa sẽ được giải đáp thôi. Đợi giác sĩ kia thông báo xong thì hai vị điện chủ và La Trinh liền tiến vào điện linh vũ to lớn. Điện linh vũ có ba tầng, bên ngoài có tổng cộng sáu cái kết giới. La Trinh đánh giá một chút thì thấy thần văn dùng để tạo ra những kết giới này ít nhất cũng là cấp 7, thậm chí là cấp 8. Phòng hộ rất chặt chẽ. Sau khi xuyên qua kết giới, bọn họ trực tiếp tiến vào chính giữa điện linh vũ. Không gian trong đại điện rất thoáng đẳng một người đàn ông trung niên đầu đội mũ vàng ngồi bên cạnh một bàn đá bày đủ loại hoa quả có hình thù kỳ quái tỏa ra mùi thơm mê người ông ta đang ăn từng quả thân điện chủ và hạ điện chủ bước vào cùng nhau tiến đến trước mặt người đàn ông trung niên rồi hành lễ thuộc hạ tham kiến điện chủ người đàn ông trung niên liền gật đầu quắt tay ánh mắt tập trung lên người la trinh thấy người này nhìn mình la trinh lập tức có cảm giác toàn thân như bị nhìn thấu người đàn ông trung niên này là thánh chủ thánh địa linh vũ tu vi của ông ta chắc là cấp bậc giới chủ La Trinh đang đoán tu vi của người này Nhưng lại bị ông ta dò xét như thế Hắn hơi mâu thuẫn một chút Cảm giác bị người ta nhìn thấu không dễ chịu chút nào Người đàn ông trung niên kia cảm nhận được Tâm trạng của La Trinh Chỉ ưm một tiếng rồi lạnh nhặt hỏi Xem ra là hạt giống tốt đấy Nhưng trình độ này vẫn còn chưa đủ tư cách Rốt cuộc là vì sao Người này nói hơi khó hiểu Chẳng những La Trinh nghe không hiểu Mà ngay cả thân điện chủ và hà điện chủ cũng không hiểu Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ Người đàn ông trung niên cũng không nghĩ ra tiếp tục đánh giá la trinh võ giả có trình độ như thế này thánh địa linh vũ của chúng ta cũng không ít không đến mức đó chứ ông ta cứ thế lẩm bẩm càng làm cho la trinh buồn bực hắn thật sự không nhịn được nữa cũng lời quan tâm cái gọi là lịch sự mà hỏi thẳng không biết thánh chủ gọi ta đến có chuyện gì thấy la trinh không biết phân biệt cấp bậc lễ nghĩa tùy tiện nói chuyện với thánh chủ như vậy nhất thời thân điện chủ và hà điện chủ trở nên căng thẳng bọn họ biết thánh chủ là người cực kỳ nghiêm khắc ai ngờ người đàn ông trung niên này chỉ cười một tiếng Không có chuyện gì, chỉ là ném ngươi đi đào quạng thì không được hợp lý cho lắm. Nghe đến đây, La Trinh liền nói, đã như vậy, ta có thể rời khỏi thánh địa linh vũ chứ? Ha ha! Người đàn ông trung niên cười, dĩ nhiên là không. Ngươi chẳng những không thể rời khỏi thánh địa linh vũ, mà ngay cả thánh thành này cũng không được. Có ý gì? La Trinh cao mày, muốn giam cầm ta sao? Thân điện chủ thật sự không nghe nổi nữa. Ngươi chỉ là một võ giả phi thăng, có đáng để thánh chủ thánh địa linh vũ ta phải giam cầm ngươi. Đùa à? Thân điện chủ lập tức lên tiếng, La Trinh, Thánh chủ ta bảo ngươi ở lại Thánh Thành, đương nhiên sẽ không bạc đại ngươi. Những chuyện khác không cần hỏi. Người đàn ông trung niên kia khoát tay, không sao. Không phải ta muốn giữ ngươi ở lại Thánh Thành, mà là có người muốn tới đây gặp ngươi, chẳng qua cần có chút thời gian mà thôi. Người cứ ở chỗ này đợi một thời gian là được. Có người. Người đó là ai? La Trinh nhìn chăm chăm người đàn ông trung niên. Bị ẩn càng lúc càng lớn, sự tò mò trong lòng hắn cũng càng lúc càng nhiều đến lúc đó ngươi sẽ biết. người đàn ông trung niên không chịu nói. ông ta suy nghĩ một lát rồi tiếp tục nói, thân công phàm, ngươi dẫn hắn đi làm một thẻ bày ra vào võ đường vạn linh. trong thời gian chờ đợi, người có thể tùy ý tu luyện ở thánh địa linh vũ. thuộc hạ tuân mệnh. thân điện chủ vội vàng gật đầu. được rồi, nếu có chuyện gì thì có thể trực tiếp tìm ta. người đàn ông trung niên nhìn la trinh. ông ta nói xong, thân điện chủ và hà điện chủ lập tức dẫn la trinh rời đi. mặc dù người đàn ông trung niên này trò chuyện với la trinh không nhiều nhưng lại khiến cho thân điện chủ và hà điện chủ càng thêm kinh hãi. Thánh chủ là nhân vật cấp bậc giới chủ, cường giả số một số hai trong toàn bộ thông linh giới. Mặc dù còn chưa nhận được quyền hạn như một giới chủ, nhưng thực lực của bản thân ông ta vẫn không thua bất cứ một vị giới chủ nào. Nhưng hôm nay, vẻ mặt của thánh chủ lại rất ôn hòa, bảo bọn họ dẫn La Trinh đi làm thẻ bài, hơn nữa còn nói với La Trinh rằng nếu có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm ông. Rốt cuộc nhân vật đứng đằng sau La Trinh là ai? Thân Điện Chủ và Hà Điện Chủ vôn dĩ suy đoán rằng La Trinh có khả năng quen biết với một vị trưởng lão nào đó, nhưng bây giờ xem ra, địa vị của nhân vật lớn đằng sau hắn có lẽ còn lớn hơn cả Thánh Chủ. Nếu không, Thánh Chủ cũng sẽ không ra mặt chiều cố La Trinh như vậy. Nên biết rằng, Võ Đường Vạn Linh chính là trung tâm trong trung tâm của Thánh Điện Linh Vũ. Chỉ có đệ tử ưu tú nhất trong toàn bộ Thánh Điện Linh Vũ mới có tư cách tu luyện tại Võ Đường Vạn Linh. Lúc trước, Thân Điện Chủ và Hà Điện Chủ cũng xuất thân từ Võ đuong van linh Cho dù bản thân bọn họ không phải là đệ tử ưu tú nhất, nhưng cũng đã có thể đảm nhận chức vị điện chủ. Nơi này chỉ dành cho đệ tử xuất chúng sử dụng mà thôi. Còn La Trinh, dường như vẫn chưa được xem là một thành viên chính chức của Thánh Điện Linh Vũ. Người ngoài như thế này, hoàn toàn không có khả năng tiến vào võ đường vạn linh. Nhưng ngay cả Thánh Chủ cũng đã lên tiếng, tất nhiên chuyện này liền không còn vấn đề gì nữa. Tên nhóc sinh tử cảnh La Trinh trong mắt hai vị điện chủ lại càng trở nên thần bí hơn, chương 1007. Thánh Chủ, xin hỏi có chuyện gì Một người lên tiếng, thánh chủ lập tức nói, thông báo cho Ngọc Long, bảo nó khiêu chiến với tên nhóc này, thăm dò một phen. gương mặt hai người đàn ông lớn tuổi hiện lên vẻ khó hiểu, một người ngạc nhiên hỏi, thánh chủ, ngài tính để tư mã Ngọc Long khiêu chiến tên nhóc này. Ha ha, sợ là tên nhóc này không đủ tư cách. Một người khác khinh thường nói, thánh chủ gật nhẹ đầu, Ngọc Long đã pha chín kiếp, còn chuyện có kiếp thứ 10 như trong truyền thuyết hay không thì bây giờ vẫn khó nói. Tên là trịnh này chỉ mới phá được năm kiếp mà thôi, so với Ngọc Long đúng là có khoảng cách về tu vi. Nhưng hắn lại được liên minh bổ nhiệm, như vậy tất có ngụ yên nhân. Nếu Ngọc Long có thể đánh bại tên nhóc này, ta cũng tiện đường mở miệng để Ngọc Long vào trong liên minh. Nghe Thánh Chủ nói vậy, mặt hai người đàn ông lớn tuổi đầy vẻ khó tin, Thánh Chủ, ngài nói tên võ giả phi thăng này được liên minh bổ nhiệm. Thánh Chủ gật đầu, vẻ mặt cũng hoang mang, người này hơi đặc biệt, nhưng rõ ràng không đủ để liên minh coi trọng. Ta cũng nghĩ không ra không bao lâu nữa liên minh sẽ đến đón hắn thế nên ta muốn cho ngọc long khiêu chiến tên nhóc này đến lúc đó ta cũng thuận miệng tiến cử với liên minh nếu ngọc long có thể gia nhập liên minh thì cũng là lợi ích lớn đối với nó hai người kia nghe xong ánh mắt liền lóe lên đồng thời nói thánh chủ anh minh tư mã ngọc long là một trong những thiên tài kiệt xuất của thế hệ trẻ ở thánh địa linh vũ được tất cả mọi người trong thánh địa linh vũ gửi gắm kỳ vọng rất lớn mặc dù y còn chưa phải là thần hải cảnh nhưng đã vượt qua chín lần tiểu thiên kiếp rồi trong vũ trụ tuyệt đại đa số võ giả sinh tử cảnh đều đột phá thần hải cảnh ở lần tiểu thiên kiếp thứ năm thứ sáu một số võ giả ưu tú hơn một chút thì sẽ trải qua 7 lần tiểu thiên kiếp về phần nhân vật cấp bậc thiên tài người đó sẽ độ 8 lần tiểu thiên kiếp còn người có thể độ 9 lần tiểu thiên kiếp thì hầu như không thấy số lượng tiểu thiên kiếp càng nhiều thì tiềm lực trong tương lai sẽ càng lớn tư mã ngọc long đã trải qua được 9 lần tiểu thiên kiếp nhưng vẫn chưa mở được thần hải rất có thể sẽ trải qua tiểu thiên kiếp thứ mười trong truyền thuyết Không chỉ như thế, lần đầu tiên khi tư mã Ngọc Long trải qua tiểu thiên kiếp, hoa sen đã mở ra. Cách đây không lâu, khi độ tiểu thiên kiếp lần thứ 9, hoa sen của tư mã Ngọc Long đã nở ra được bày cánh. Đây cũng là lý do vì sao Thánh Chủ lại coi trọng y như vậy. Tuy nhiên, Liên minh lại là người nắm trong tay 3.000 đại giới. Tư mã Ngọc Long có thể được coi là hạt giống quan trọng nhất trong Thánh Địa Linh Vũ, nhưng nhiều đại giới cạnh tranh với nhau như vậy thì Thánh Chủ có muốn đưa tư mã Ngọc Long vào Liên minh cũng có chút khó khăn. Do sánh ra thì La Trinh chỉ là một võ giả phi thăng, lại còn mới phi thăng chưa được bao lâu, vậy mà đã được liên minh bổ nhiệm. Điều này khiến trong lòng thánh chủ có chút mất cân bằng. Trước mặt La Trinh, đương nhiên thánh chủ sẽ không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng trong lòng ông ta lại bắt đầu tính toán. Đây cũng là lý do vì sao thánh chủ chịu phá lệ, để La Trinh tiến vào võ đường Vạn Linh. Võ đường Vạn Linh là nơi mà toàn bộ võ giả trong thánh địa linh vụ hưởng đến. Nhưng võ giả bình thường căn bản không đủ khả năng gia nhập. Số lượng võ giả trong Thánh địa Linh Vũ có lẽ phải hơn một tỷ, nhưng được bước vào võ đường Vạn Linh thì cũng chỉ có 9.000 người. Mỗi người vào thì sẽ có một người ra, không thể nhiều hơn, cũng không thể ít hơn. Thế ra lục phẩm, thất phẩm dù có phải cắt giảm những người ở tuyến trên thì cũng muốn đưa đệ tử trong tộc vào đó. Dù sao, được tiến vào võ đường Vạn Linh thì tiền đồ tương lai sẽ là vô hạn. Nhưng hôm nay, võ đường Vạn Linh lại phá lệ. Võ đường Vạn Linh này đã có thêm một người, thành 9.000 lẻ một người. Mà người mới được thêm vào này lại là võ giả phi thăng. Tin tức này đã nhanh chóng lan truyền trong thánh thành với tốc độ chớp giật, khiến cho không ít võ giả phải ganh tị. Trước đây từng có một thế gia thất phẩm, là một trong những thế gia giàu có nhất thánh địa linh vũ. Toàn bộ thánh địa linh vũ có 4.800 mạch khoáng, vậy mà thế gia này đã nắm trong tay hơn 2.000. Để có thể đưa một thiên tài trong tộc vào võ đường vạn linh, bọn họ đã ném ra mấy trăm vạn viên ngọc chân nguyên. Như vậy có thể tưởng tượng được. Lần phá lệ cho vị võ giả phi thăng này đã khiến những võ giả khác mất cân bằng tới mức nào. Cho dù trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng khi nghe nói đó là lệnh của Thánh chủ thì không người nào dám nhiều chuyện xem vào nữa. Võ Lương Vạn Linh có đủ loại bí thuật truyền thừa dùng để tu luyện, hơn nữa còn có đại trận tụ linh mà Thánh chủ đích thân bố trí. Trình độ tinh túy của chân nguyên trong đại trận này khiến người ta phải sợ hãi, thán phục. Ngoài ra, còn có bí điển linh vật, bia đá ghi chép quy tắc cấp cao vân vân. Lợi ích nhiều vô số kể. Có một số võ giả cố chấp cho rằng, tu luyện trong võ đường Vạn Linh thì chắc chắn sẽ phát triển cực nhanh, đã thấy có thể giúp cho con người ta thay ra đổi thịt. Dù sao thì nơi này cũng là một thánh địa tu luyện thuộc dạng thần thoại. Cho nên khi mà La Trinh bước vào võ đường Vạn Linh thì định trước là phải rước lấy đủ mọi ánh mắt hâm mộ và ghen ghét. Không ít thế gia đang bí mật quan sát vị võ giả phi thăng này, trong lòng suy đoán xem có nên lôi kéo hán hay không. Dù sao thì 9.000 vị thiên tài trong võ đường Vạn Linh đều đã có nơi có trốn không xuất thân từ các thế gia lớn thì là hậu nhân thân truyền của trưởng lão trong thành địa linh vũ còn la trinh chỉ là một võ giả phi thăng chẳng biết chui ra từ xó xỉnh nào nhưng khi la trinh bước vào võ đường vạn linh hắn đã là một việc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi võ đường vạn linh trước mặt rất khí phái phi phàm là thánh địa tu luyện của thượng giới chắc chắn nó cao hơn so với trung vực và đại lục thần quốc vô số lần nguyên khí trời đất tỏa ra từ trong thánh địa lại càng nồng đậm tinh thuần nhưng đối với la trinh lại không có quá nhiều lợi ích ngay từ đầu la trinh đã bước đi trên một con đường luyện thể khác người luyện cơ thể của mình thành binh khí sau khi tu luyện bí thuật hỗn độn ở tiên phủ coi như hắn vứt bỏ hoàn toàn hệ thống chân nguyên chân nguyên trong đan điền cũng đã thay đổi hoàn toàn thành khí hỗn độn la trinh gần như không dùng được phương pháp tu luyện bình thường lúc trước hắn không thể ra mặt từ chối thánh chủ thánh địa linh vũ ông ta đã bảo hắn chờ ở võ đường vạn linh vậy thì hắn chỉ có thể chờ nhưng sau khi bước vào võ đường vạn linh hắn tìm một góc khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt về phần hà điện chủ và thân điện chủ dẫn la trinh tiến vào võ đường vạn linh, hai người cũng không khỏi nghẹn họng. trên đường đến đây, hai người bọn họ đã nói cho la trinh biết đủ các lợi ích của võ đường vạn linh, nhưng không hiểu tên nhóc này là kỳ tài chui ra từ cái góc nào, tại sao hắn lại chẳng có hứng thú gì với mấy thứ này. nay la trinh bí cảnh tu luyện trong võ đường vạn linh có tác dụng rất lớn đối với võ giả sinh tử cảnh. hà điện chủ không nhịn được mà nhắc nhở. la trinh mỉm cười, ta xin nhận ý tốt của hà điện chủ. Nhưng con đường tu luyện của ta, La Trinh ta tự có tính toán Hai vị điện chủ biết không thể thuyết phục được La Trinh Nên đưa La Trinh đến võ đường Vạn Linh xong thì nhiệm vụ của bọn họ cũng đã hoàn thành Về phần những chuyện khác, chẳng liên quan gì đến họ Thế nên cả hai đều lên tiếng cáo từ La Trinh ngồi một góc tự mình tu luyện Người bên ngoài thấy vậy lại càng ngứa mắt Tên nhóc này chắc chắn là đang giả bộ Vào tới kho báu rồi lại ra về tay không Ha ha, đánh chết ta cũng không tin Chắc chưa được nửa ngày hắn sẽ vui vẻ xin quyền sử dụng bí cảnh tu luyện thôi chắc chắn là như thế một võ giả phi thăng nho nhỏ được thánh chủ của chúng ta vì hắn phá lệ ân tình này còn lớn hơn trời thế mà hắn còn giả vờ ta rất muốn dạy cho tên nhóc này một bài học la trinh không biết rằng hắn chỉ ngồi xuống thôi đã vô tình chọc giận vô số người nhưng cũng không ai quấy dày hắn tu luyện võ giả trong võ đường vạn linh không nhiều bọn họ cùng lắm cũng chỉ gió xét la trinh một chút sau đó vội vàng rời đi thoáng chốc đã ba ngày trôi qua Đám võ giả vốn cho rằng La Trinh đang làm dáng coi như cũng đã hiểu, La Trinh này hoàn toàn không muốn tiến vào võ đường Vạn Linh để tu luyện chương 1008. Từ khi nào mà một võ giả phi thăng từ hạ giới lên lại có thể kiêu ngạo như vậy? Khốn kiếp! Đủ mọi lời bàn tán lan truyền trong võ đường Vạn Linh, thậm chí còn lan đến Thánh Thành. Rất nhiều võ giả của Thánh Địa Linh Vũ đều biết trong võ đường Vạn Linh xuất hiện một võ giả phi thăng rất kiêu ngạo, hoàn toàn khinh thường Thánh Địa trong lòng bọn họ. Cứ như vậy, những người này lại càng tức giận với La Trinh hơn ban đầu mọi người còn cảm thấy la trinh đang giả vờ còn bây giờ hắn làm như thế đã tổn thương tình cảm của bọn họ đến ngày thứ sáu võ đường vạn linh xuất hiện một đám võ giả la trinh đã từng gặp đám võ giả này là đám thanh niên đã nảy sinh xung đột với hắn khi hắn vừa mới đến thánh thành hai tên võ giả cầm đầu chính là hai tên đã va chạm với la trinh bị la trinh đâm phải đến mức sống dở chết dở phải điều dưỡng mấy ngày mới có thể miễn cưỡng hồi phục đám thanh niên này phần lớn là đệ tử thân truyền của trưởng lão trong thánh địa nên đương nhiên có thiên phú không tệ chẳng qua tính tình người nào cũng kiêu ngạo, nghe nói võ đường vạn linh xuất hiện một nhân vật kiệt xuất, lại còn có ý khinh thường nơi này, bọn chúng làm sao mà bỏ qua được? đợi đến khi hai người kia bình phục hẳn, cả đám mới kéo đến võ đường vạn linh. bản thân bọn họ cũng là thành viên của võ đường vạn linh này. sau khi hỏi thăm, bọn chúng phát hiện ra đúng là có người đang nhắm mắt ngồi im ở một góc thật. nhưng khi bọn chúng nhìn thấy gương mặt la trinh, ai nấy đều kinh ngạc. tại sao lại là hắn? hừ, đi mòn gót sắt không tìm thấy, không ngờ hắn lại vào võ đường vạn linh. Làm sao bây giờ? Bắt luôn à. Sau khi va chạm với La Trinh ngày hôm đó, đám người này đã điều tra thân phận của La Trinh. Nhưng thánh thành lớn đến như thế, muốn tìm được La Trinh thì quả thật không phải chuyện đơn giản. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái tên võ giả phi thăng coi trời bằng vung trong võ đường vạn linh lại là chính là tên nhóc đó. Hắn còn là một võ giả phi thăng, đúng là buồn cười. Đừng khinh thường. Thực lực tên nhóc này hơi quái lạ, ta cảm thấy vẫn nên mời người đến đối phó với hắn thì hay hơn. Ta đi tìm người. Ta cảm thấy Thiết Phi Ngư không tệ. Ha ha. Cho dù trước đây không có mâu thuẫn thì bọn chúng cũng sẽ gây phiền phức cho La Trinh. Bây giờ bọn chúng đã phát hiện ra La Trinh và người lúc trước là một thì tất nhiên thù mới hận cũ sẽ tính luôn một lượt. Nhưng thực lực của La Trinh quả thật khiến bọn chúng phải kiên kỵ. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn chúng chỉ có thể mời người ra tay. Thiết Phi Ngư là một trong một trăm người đứng đầu trong chín nghìn người ở võ đường vạn linh này, nên đương nhiên thực lực là điều không thể nghi ngờ. Mời Thiết Phi Ngư đúng là hơi phiền phức, có lẽ phải trả một cái giá hơi cao. Nhưng giá cao thì đã sao? Đối với đám công tử bột này mà nói, thể diện mới là quan trọng nhất. Cho nên, bọn chúng tạm thời rút lui. Nhưng lời bọn chúng vừa nói lại lọt vào tai La Trinh không sót một chữ. Hắn nhắm mắt nhưng khóe miệng lại nhếch lên. La Trinh đã sớm hiểu một điều, nhưng nhịn chẳng có lợi gì. Đám thanh niên này chắc chắn sẽ gây ra chút động tĩnh gì đó. Nếu hắn còn không ra tay, sợ là sẽ có lỗi với bọn chúng. Một ngày sau, đám thanh niên kia quay lại, nhưng đằng sau lại có thêm một võ giả có làn da ngăm đen đi theo. Võ giả này nhìn qua cũng chỉ khoảng 20 tuổi, gương mặt toát lên vẻ ngang ngược, lại còn có một vết sẹo màu đỏ rất bắt mắt, khí chất có thể nói là dữ tợn. Sau khi đám võ giả dừng bước, võ giả có làn da ngắm đen bước ra, đi thẳng đến chỗ La Trinh. Nghe nói mấy ngày trước có võ giả phi thăng gia nhập võ đường Vạn Linh, nhưng dường như không coi võ đường Vạn Linh chúng ta ra gì, lại có đầu rụt cổ ngay chỗ này tu luyện một mình. gã võ giả kia lạnh giọng nói với La Trinh. Nghe xong, La Trinh mở mắt, gương mặt vẫn lạnh nhạt. Coi trọng hay không là chuyện của ta. Ta chỉ ở thánh địa linh vũ này chờ người mà thôi, tất nhiên không cần phải vào võ đường vạn linh tu luyện. Chờ người. Ha ha. Đáp án này tất nhiên không thể làm hài lòng gã võ giả da ngâm đen. Gã ta nhìn chằm chằm La Trinh, nói tiếp, vậy thì trong lúc chờ người, người có muốn tu luyện với ta một chút không? Nói đến đây, trong mắt gã võ giả này ánh lên một tia giảo hoạt. Gã không trực tiếp khiêu chiến La Trinh, mà là bảo La Trinh là tu luyện với hắn ta một chút. Gã nói vậy, chính là sợ La Trinh từ chối. Dù sao thì ở võ đường vạn linh này cũng không thể ép buộc người khác. Nếu La Trinh cứ cố chấp không đồng ý, hắn ta cũng chẳng có cách nào. La Trinh nhìn lướt qua gã võ giả lán da ngăm đen, thản nhiên nói, luyện với người một chút. Đúng. Người kia gật đầu. La Trinh lắc đầu. Người kia sầm mặt lại, làm sao? Không dám mà Đám thanh niên phía sau lại càng tỏ ra khó chịu. Lần này, bọn chúng đã phải bỏ ra một số tiền lớn mới mời được thiết phi ngư. Nếu La Trinh từ chối thì cũng chẳng lấy lại được khoản đã tặng cho thiết phi ngư không phải không dám la trình ngẩng đầu nhìn gã thanh niên da đen là ngươi không đủ tư cách nghe xong sắc mặt vốn đã ngăm đen của thiết phi ngư nay lại đỏ bừng giống như một cái bàn là màu đen bỗng được nung đỏ thiết phi ngư là một trong một trăm thiên tài hàng đầu của võ đường vạn linh khi độ kiếp cũng đã mở ra hoa sen đến bây giờ gã đã mở ra được ba cánh sen quan trọng hơn là gã đã bước vào thần hải cảnh mặc dù chỉ mới bước vào nhưng võ giả thần hải cảnh bình thường căn bản không phải là đối thủ của gã vậy mà trước mắt Một tên nhóc sinh tử cảnh lại nói rằng gã không đủ tư cách. Quả thật là chẳng có thiên lý gì. Câu nói này khiến Thiết Phi Ngư vô cùng tức giận. Mặc dù thực lực của Thiết Phi Ngư rất mạnh, nhưng cũng là người khá quái gở. Gã không nói lại La Trinh câu nào, cứ thế mà kiểm chế, hai mắt nhìn chầm chầm La Trinh, hận không thể nuốt tới hắn. Còn đám võ giả sau lưng Thiết Phi Ngư thì đã sớm nhao nhao mắng chửi. Này, người có thể diện không vậy? Có tư cách hay không là điều một kẻ sinh tử cảnh như người có thể nói được sao? Người cho rằng nơi này là hạ giới Thiên tài trong thánh địa linh vũ không phải là sự tồn tại như ngươi tưởng đâu Không có gan nhận thiêu chiến thì thôi Lại còn đưa ra lý do này để từ chối da mặt cũng dày gớm Hiện tại không chỉ đám thiếu gia ăn choi này phẫn nộ Mà những thiên tài khác trong võ đường vạn linh cũng cảm thấy không càm lòng Lần này La Trinh khinh bị thiết Phi ngư Mà thiết Phi ngư lại nằm trong top 100 võ giả hàng đầu của võ đường vạn linh Như vậy có thể nói La Trinh đã khinh thường tất cả các thiên tài trong thánh địa linh vũ thiết phi ngư đang cố nhẫn nhịn, cuối cùng cũng có hành động. Cả bỗng nhiên hít sâu mấy hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó mới nói với La Trinh, có tư cách hay không cũng chẳng sao, người nhất định phải nhận lời khiêu chiến với ta. Nếu không, đừng trách ta ra tay ngay tại đây. Không quy tắc thì đã không hoàn thiện. Võ đường Vạn Linh chắc chắn không phải là nơi có thể tùy ý ra tay. Nhưng võ giả trong toàn bộ võ đường Vạn Linh, bao gồm cả đạo sư cũng đều cảm thấy khó chịu với La Trinh. Cho dù thiết phi ngư vi phạm quy tắc, chắc cũng sẽ không có ai trách phạt hắn ta. Ngôn từ của thiết phi ngư không đủ sắc bén, nhưng đầu óc gã lại không ngu. Gã vẫn nắm rõ những chi tiết này. Nhưng La Trinh vẫn đàng hoàng nói, ta nói ngươi không đủ tư cách, tất nhiên là không đủ tư cách. Nếu ra tay với ta là ngươi tự dước lấy nhục. Cho nên ta cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Ngươi nhất định phải ra tay với ta sao? Lời này suýt chút nữa đã khiến thiết phi ngư phải học máu. Gã cảm thấy mình không thể nói chuyện với La Trinh được nữa. Thế là gã quyết định vận chuyển chân nguyên ép La Trinh phải ra tay. Ai biết đúng vào lúc này, một võ giả áo trắng bay đến, nhẹ giọng nói, thiết sư đệ. Đệ, hoàn toàn không đủ tư cách khiêu chiến La Trinh. Ngọc Long sư huynh. Từ mã Ngọc Long đến rồi. Huynh ấy cũng vì La Trinh mà đến sao. Từ mã Ngọc Long chính là thiên tài đứng đầu của võ đường Vạn Linh. Vị trí đứng đầu của y tuyệt đối là hàng thật giá thật. Bởi vì sự tranh lệch của y và người đứng ở vị trí thứ hai lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Trường 1099. Sau khi nuốt Hoa Kiếp thì võ giả sẽ phải tiếp nhận 9 lần sinh tử kiếp. Từ sau khi võ giả bước vào sinh tử cảnh, không phải càng sớm bước vào thần hải cảnh thì càng tốt, mà ngược lại, trải qua càng nhiều tiểu thiên kiếp thì căn cơ càng vững chắc. Tư Mã Ngọc Long có thể trải qua 9 lần tiểu thiên kiếp đã là sự tồn tại hiếm thấy, nhưng chẳng qua toàn bộ Thánh Địa Linh Vũ đều đang mong đợi Tư Mã Ngọc Long vượt qua tiểu thiên kiếp lần thứ 10 trong truyền thuyết. Có người nói, nhân vật có thể trải qua 10 lần tiểu thiên kiếp khi ở sinh tử cảnh thì sau này rất có khả năng sẽ trở thành thiên tôn tư mã ngọc long là do thánh địa linh vũ bồi dưỡng nên nếu thánh địa linh vũ xuất hiện một vị thiên tôn thì sẽ nở mày nở mặt biết nhường nào hiện nay trong thông linh giới thánh địa linh vũ chỉ có thể đứng thứ ba nhiều lúc còn bị hai thánh địa lớn bên trên chèn ép nếu như tư mã ngọc long một bước lên trời thì tất cả các võ giả của thánh địa linh vũ sẽ đều được thơm lây tư mã ngọc long vừa mở miệng thì thiết phi ngư liền không nói gì nữa trong võ đường vạn linh tư mã ngọc long thực sự là nhân vật số một nhiều khi lời y nói còn có tác dụng hơn cả đạo sư hay đường chủ Hiện tại, y đã nói mình không có tư cách, thế thì Thiết Phi Ngư nhất định là không có tư cách. Những người khác cũng im lặng, nhưng lại có thể nhìn ra một chút cảm giác mơ hồ khó hiểu trong mắt bọn họ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Thiết Phi Ngư không có tư cách? Là trình này chỉ là một võ giả sinh tử cảnh, hơn nữa cũng không thể so sánh với Ngọc Long Sư Huynh. Ngọc Long Sư Huynh của bọn họ chính là thiên tài trong thiên tài, bởi vì đã vượt qua chín kiếp, đang đợi tiểu thiên kiếp lần thứ 10 nên mới không thăng cấp lên thần hải cảnh. Chỉ cần huynh ấy muốn thì mấy phút sau liền thăng cấp ngay ấy chứ. La Trình này là cái thá gì? Chỉ là thằng nhãi sinh tử cảnh ngũ trọng, có lẽ chỉ tùy tiện tìm cũng có thể tìm ra hơn 10 vạn người như vậy trong thành thành. Trong lòng bọn họ không hiểu, không phục, nhưng lại không ai dám phản bác lời của Tư Mã Ngọc Long. Tư Mã Ngọc Long chính là thiên tài siêu cấp được thánh địa linh vũ tập trung hết tất cả các tài nguyên để bồi dưỡng. Lời của y chính là khuôn vàng thước ngọc, không thể nghi ngờ. Tư Mã Ngọc Long chậm rãi đi về phía La Trình. Hở hứng liếc mắt quan sát La Trinh rồi nói, "Ta, Tư Mã Ngọc Long muốn khiêu chiến ngươi." Mọi người thấy Tư Mã Ngọc Long đi ra, hơn nữa còn tán đồng với lời La Trinh nói thì ai nấy đều rất không phục, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ Ngọc Long sư huynh lại trực tiếp mở lời khiêu chiến La Trinh. Chuyện này còn khiến bọn họ khó chấp nhận hơn cả câu nói đầu tiên của Tư Mã Ngọc Long. Dưới con mắt của bọn họ, La Trinh căn bản không có tư cách để Tư Mã Ngọc Long ra tay. Tùy tiện kéo một vị võ giả xếp trong top 100 trở lên ở sân tập là đã đủ để đối phó với La Trinh rồi. Cho dù La Trinh này thật sự có chút bản lĩnh, thì cũng hãy để thiên tài khám thiên, người xếp hạng thứ hai ra tay cũng được. Để cho Tư Mã Ngọc Long tự mình ra tay, thật là bôi nhọ danh tiếng của Thánh Địa Linh Vũ. Cho dù có thắng cũng không có gì hay ho. Đối với Tư Mã Ngọc Long, thắng La Trinh gần như là chuyện đương nhiên. La Trinh nhìn Tư Mã Ngọc Long, trong con mắt cuối cùng cũng lộ ra chút coi trọng. Tuy rằng tên này chỉ là sinh tử cảnh, nhưng lại khiến La Trinh có cảm giác rất không tầm thường. Nhưng hắn vẫn không muốn nhận khiêu chiến. Ta tới nơi này chỉ để đợi người, không phải đến so tài với ngươi. Ha ha, không dám chứ gì. Sao lần này không nói Ngọc Long sư huynh không có tư cách đi? Cuồng vọng lúc nào cũng phải trả giá rất lớn. Không dám nhận lời thách đấu thì bò trên đất, dập đầu ba vạn cái. Không, phải ba mươi vạn cái. Mặc dù cực kỳ khó chịu với việc tư mã Ngọc Long tự mình mở miệng khiêu chiến La Trinh, nhưng khi những võ giả của võ đường Vạn Linh thấy La Trinh từ chối thiêu chiến thì liền cho là hắn sợ, trong bụng người nào người nấy vẫn cảm thấy thoải mái hơn một chút Tư mã Ngọc Long thản nhiên nói, người không thể từ chối. Vì sao? La Trinh cũng thắc mắc. Người trước mắt này cho La Trinh một cảm giác không giống như hạng người không nói lý lẽ. Tư mã Ngọc Long nói tiếp, bởi vì đây là mệnh lệnh của Thánh Chủ, ông ấy sai ta khiêu chiến ngươi. Tư mã Ngọc Long vô cùng thản nhiên, mà y cũng không cần nói láo. Nếu Thánh Chủ đã ra lệnh thì y ắt phải nói cho La Trinh. Thánh Chủ bảo Tư mã Ngọc Long khiêu chiến La Trinh. Chuyện gì vậy? Dựa vào cái gì? La Trinh này là cái thá gì? tự nhiên thánh chủ lại chính miệng ra lệnh tiếng bản tán xung quanh bắt đầu bùng nổ một lần nữa la trinh cũng hơi hoang mang thoạt nhìn thì thánh chủ kia có vẻ cũng không tệ lẽ nào sắp xếp mình tạm thời sống ở võ đường vạn linh là để người này khiêu chiến mình mục đích của chuyện này là gì thấy vẻ mặt của la trinh tư mã ngọc long lại hờ hững nói ta biết thánh chủ muốn tốt cho ta ông muốn tiến cử ta vào trong liên minh còn ngươi lại được liên minh bổ nhiệm đánh bại ngươi chính là cơ hội chứng minh thực lực của ta đây là mục đích của thánh chủ Liên minh. Nghe thấy cái từ này, La Trinh coi như đã hiểu, rằng trong liên minh kia có người xem trọng mình. Không ngờ thánh chủ lại tính toán như vậy. La Trinh không có nhiều cảm nhận đối với liên minh. Còn những thiên tài khác của võ đường Vạn Linh đột nhiên nghe thấy câu này thì trong lòng ai nấy đều dậy sóng. Thiết Vì Ngư và đám công tử bột có xung đột với La Trinh cũng lập tức hiểu rõ vì sao La Trinh lại không coi trọng võ đường Vạn Linh. Thì ra tên này đã được liên minh bổ nhiệm. Cái này, dựa vào cái gì? Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Sao lại tốt số như vậy? Một võ giả phi thăng có tư cách gì để bước vào liên minh? Ai, thảo đào thánh chủ lại hạn lệnh như vậy. Thiên tài cỡ tư bã Ngọc Long cũng không có tư cách tiến vào đó, vậy mà thằng nhãi này lại được bổ nhiệm. Ta không muốn nói chuyện, các ngươi đừng nói chuyện với ta. Trong lòng những đám thiên tài kia lại càng mất cân bằng hơn nữa. Là trình không biết liên minh là cái quái gì, nhưng bọn họ lại biết rõ. Thực ra liên minh chỉ là một tên gọi chung mà thôi. Cái liên minh này chính là thiên minh, một thế lực lớn của nhân tộc do một tay thần dụ thiên tôn xây dựng nên. Thiên minh kết hợp 3.000 đại giới lại với nhau, cũng là thế lực lớn số một số 2 trong cả thiên hạ. Thực ra Thánh Địa Linh Vũ cũng là một thành viên của thiên minh, còn Thông Linh Giới chính là một đại giới trong 3.000 giới. Thân là võ giả của Thánh Địa Linh Vũ, tất nhiên cũng là người thuộc về thiên minh. Song các đại giới bên trong thiên minh, bao gồm cả Thông Linh Giới đều chỉ có thể được xem như là đại giới vòng ngoài của thiên minh mà thôi. Giống như Tư Mã Ngọc Long nói chuyện gia nhập liên minh, nhưng thật ra là gia nhập một trong 13 cung thuộc vòng trong của liên minh mà thôi. Mỗi một cung trong 13 cung này đều chiếm một đại giới, cung chủ thực ra chính là giới chủ. Nhưng địa vị của những giới chủ này lại cao quý hơn địa vị của giới chủ các đại giới khác rất nhiều. Dù sau đây cũng là 13 cung đứng đầu trong 3.000 giới. Có thể gia nhập 13 cung thì cũng coi như là được tới thánh địa võ học tốt nhất thiên hạ. Đương nhiên, muốn gia nhập vào đó vô cùng khó khăn. Hầu như các thiên tài trong 13 cung này đều rất yêu nghiệt, đều là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, hoặc là truyền nhân của thiên tôn, truyền nhân của giới chủ. Hoặc là võ giả có thể chất đặc thù nghìn mà vạn năm, thậm chí hơn một trăm vạn năm cũng khó thấy. Vậy mà La Trinh này lại được 13 cung bổ nhiệm. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Những võ giả kia không dám ước ao, bởi đây là thứ có ước cũng không được, nhưng quả thực trong lòng họ tràn đầy oán hận với La Trinh. Chính bản tính của sinh linh đã trực tiếp sinh ra nỗi hận này. Thứ ngươi có, ta không có, cho nên ta hận ngươi. Dựa vào cái gì mà một người phi thăng chẳng có tên tuổi phi thăng từ hạ giới lên lại được bổ nhiệm, gia nhập 13 cung của Liên minh. Nhưng nói cho cùng, Tư Mã Ngọc Long cũng là nhân vật cực kỳ ưu tú, y không ghen ghét với La Trinh, cũng không oán hận, chỉ lạnh nhạt nói, ta hiểu nỗi khổ tâm của Thánh Chủ. Thực ra ta muốn nói, một võ giả đội trời đạp đất thì dù ở bất kỳ nơi nào cũng có thể tỏa ra hào quang vạn trượng của chính mình. Tất nhiên, có thể tiến vào 13 cung là chuyện tốt, nhưng đây cũng không phải là con đường duy nhất, chương 1010. La Trinh không biết liên minh này là gì nhưng thấy biểu cảm của đám người ở võ đường vạn linh này thì chắc cũng là một nơi vô cùng tốt trong thượng giới. Nhưng nếu một vị võ giả muốn đứng thẳng lưng trên đời thì ít nhất cũng phải tin tưởng chính mình. Là vàng thì dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Nếu như có đường tắt thì dĩ nhiên cũng không tệ, nhưng hoàn toàn dựa vào vật ngoài thân và sự giúp đỡ của người khác thì lại kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Nói hay lắm, ta đồng ý với lời của ngươi. La Trinh đứng lên mỉm cười nói. Từ mã Ngọc Long lại thàn nhiên nói, ta không cần sự đồng ý của ngươi. Đúng vậy. Nhưng ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi La Trinh cười nói Rất tốt, ta thực sự phải khen ngợi dụng khí của ngươi Tư mã Ngọc Long gật đầu Y chưa từng nghĩ là mình sẽ thất bại Cho dù hiện tại Y chỉ có tu vi sinh tử cảnh Nhưng trên thực tế đã phá tiểu thiên kiếp tới 9 lần Mặc dù chưa mở được thần hải Nhưng thực lực của bản thân đã vượt xa võ giả thần hải cảnh thông thường Nếu bại bởi một vị võ giả sinh tử cảnh ngũ trọng như La Trinh Thì thật là không thể nào nói nổi Cho dù La Trinh này được thiên minh bổ nhiệm. Nhưng đối với Tư Mã Ngọc Long thì cũng chẳng phải là vấn đề. Hắn đồng ý rồi. Không ngờ thằng nhãi này lại đồng ý. Ha ha ha, tuy rằng để cho Ngọc Long sư huynh đi thiêu chiến thằng nhãi này khiến trong lòng ta rất không thoải mái, nhưng ta rất vui lòng xem Ngọc Long sư huynh cho thằng nhãi này ăn hành. Khà khà, bây giờ vẻ mặt hắn vẫn còn thong dong bình tĩnh thế thôi, lát nữa bị Ngọc Long sư huynh đánh lại kêu cha gọi mẹ cho xem, thế thì sẽ đẹp mặt lắm đây. Những võ giả khác của Võ Đường Vạn Linh đều hưng phấn ngay lập tức tất nhiên bọn họ biết bây giờ lại có một vở kịch hay sắp diễn ra người phi thăng từ hạ giới này không biết trời cao đất rộng không hiểu thực lực của ngọc lòng sư huynh nhưng những thiên tài của võ đường vạn linh này thì làm sao mà không rõ cho được không riêng gì tư mã ngọc long hết sức tự tin với chính mình mà bọn họ cũng tin tưởng ngọc lòng sư huynh như vậy sự tự tin này đã đến mức mù quáng đã thế thì xin mời tư mã ngọc long giơ tay ra nói bấy giờ la trình mới rời khỏi cái góc này từ lúc hắn tiến vào võ đường vạn linh tới nay Đây là lần đầu tiên hắn rời ổ. La Trinh đi theo tư mã Ngọc Long vào võ đường Vạn Linh trước, sau đó đội ngũ phía sau cũng chậm rãi theo vào. Vẫn còn bế quan. Đi ra nhanh lên một chút cho ông, Ngọc Long Sư Huynh sắp ra tay rồi. Đối thủ. Đúng vậy, Ngọc Long Sư Huynh muốn dạy dỗ một người phi thăng. Ha ha. Có cho hay để xem rồi. Ta tới ngay. Lúc này, tin tức tư mã Ngọc Long khiêu chiến La Trinh đã được truyền đi khắp Thánh Thành nhanh như một cơn gió thông qua lệnh bài truyền âm một vài đệ tử của võ đường vạn linh đang tu luyện trong bí cảnh cũng nhộn nhịp rời khỏi bí cảnh chạy gấp về phía bên này còn những đệ tử đang bế quan kia cũng vội vàng xuất quan chạy tới mà võ giả dừng chân trong thánh thành thì lại sốt ruột nhất thánh thành thật sự quá lớn một chốc một lát không thể chạy tới kịp chỉ có thể tìm truyền tống trận gần đây thông qua lối đi truyền tống mà chạy tới bọn họ vừa chạy về nhanh như gió vừa cầu khẩn ngọc lòng sư huynh nương tay một chút thực lực của người phi thăng kia phải mạnh một chút để có thể chống cự lâu hơn một chút la trinh theo sau tư mã ngọc long đi về phía trước lượng người của võ đường vạn linh sau lưng càng lúc càng nhiều lúc đầu có hơn trăm người vậy mà chẳng mấy chốc đã biến thành hơn một nghìn người sau đó là hai nghìn người ba nghìn người thậm chí là bốn nghìn người sau khi la trinh thấy đội ngũ khổng lồ đằng sau đều có tu vi thần hải cảnh chỉ có số ít là sinh tử cảnh thì hắn cũng hơi cạn lời trong thượng giới trước chuyện còn con này cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như thế quả thật đã cho la trinh được mở rộng tầm mắt sau khi tiến vào sâu trong võ đường vạn linh Từ mã Ngọc Long lại đưa La Trinh vào trong một đại điện. E là so tài trong đại điện này hơi không phù hợp cho lắm nhỉ. Tuy rằng tòa đại điện trước mắt La Trinh này rất rộng rãi, nhưng khi võ giả có cấp bậc như bọn họ bắt đầu so tài thì thường đều là thế rời núi lap biển, sợ rằng chưa đánh được mấy chiêu đã lật ngược ca đóc nhà này lên rồi. La Trinh không biết những lời này của mình lập tức dẫn tới một chàng cười âm từ những võ giả của võ đường vạn linh kia. Đúng là tên nhà quê từ hạ giới mới lên. Ngay cả không gian mộng ảo cũng không biết. ai. Thì ra người này rốt đặc cán mai. Dù sao cũng từ địa phương nhỏ tới, liệu có kiến thức gì được? Nghe thấy mấy lời này, La Trinh lại biu môi, sau đó mới nhẹ mỉm cười. Từ mã Ngọc Long không cười nhạo La Trinh, mà chỉ vào hai khối ngọc phù hình thoi đang trôi lơ lửng trong đại điện rồi nói. Nơi này là điện Long Hổ, bên trong có một không gian mộng ảo, có thể chiếu ngược hình ảnh của chúng ta vào trong đó. Bởi vì chỉ là cái bóng nên tất cả vũ khí, báu vật, công pháp của chúng ta đều được sao chép hoàn toàn. Do tài như vậy có thể cho thấy thực lực của chính mình, nhưng lại không đến mức ra tay quá nặng để bị thương. Nghe tư mã Ngọc Long giải thích xong, La Trinh mới chợt hiểu ra, thực chất đây là ảo trận. Tư mã Ngọc Long nghĩ nghĩ rồi mới gật đầu nói, người có thể hiểu như vậy, song không gian mộng ảo này vẫn có chỗ khác với ảo trận. Thực ra ảo trận chính là lợi dụng trận pháp để tạo ra hình ảnh ảo, thân thể của võ giả cũng ở trong ảo trận. Còn không gian mộng ảo này thực ra là lợi dụng lực khúc xạ của quy tắc không gian tầng thứ năm chiêu cai bóng của bản thân võ giả vào trong phục chế hoàn toàn cuộc chiến đấu được tiến hành trong không gian nọ giống như là soi gương hơn nữa toàn bộ vũ khí gì gì đó đều sẽ được giữ nguyên nhìn từ điểm này thì tất nhiên không gian mộng ảo phức tạp hơn nhiều so với ảo trận tư mã ngọc long cũng không muốn giải thích nhiều với la trinh nên miễn cưỡng coi nó như ảo trận cũng được vậy chúng ta phải bắt đầu như thế nào la trinh hỏi tư mã ngọc long phất tay hai hình thoi trôi lơ lửng trong điện long hồ này liền lặng lẽ bay tới sau đó hắn nhẹ nhàng giơ tay đẩy một cái Giao Ngọc phù hình thoi cho La Trinh. Dót chân nguyên vào trong đó thì có thể tiến vào không gian mộng ảo. Tư mã Ngọc Long nói. Nhưng vào lúc này, trên mặt La Trinh lại tỏ ra hơi lưỡng lự. Hắn tự mình tiến vào không gian mộng ảo. Như vậy tất cả những gì thuộc về hắn đều sẽ được phục chế một lần. Cứ như vậy thì một vài bí mật có bị lộ hay không? La Trinh hiểu rõ, có một số bí mật dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể để lộ. Nhìn thấy vẻ mặt của La Trinh, Tư mã Ngọc Long ngẫm nghĩ một lát, không ngờ liền đoán được tâm tư của hắn. Sau đó lập tức mở miệng nói, cái bóng này chỉ là lợi dụng quy tắc không gian mà thôi, cũng không phải là sẽ phân tích ngươi rồi phục chế lại thân thể của ngươi, cho nên cũng sẽ không ghi nhớ bất kỳ bí mật gì của ngươi, chỉ giống như là soi gương vậy. Cái gương có thể phản xạ ra khuôn mặt của một người một cách rõ ràng nhưng lại không thể ghi nhớ người này. chính ví dụ này đã xua tan nghi ngờ của La Trinh, nhưng hắn cứ trần trừ như vậy lại lập tức khiến nhiều người phải bàn tán. Người phi thang này còn cẩn thận như vậy, sợ bí mật gì của hắn bị lộ à. Ha ha. Thật không biết bí mật của hắn đáng mấy xu, người nghèo thường thích giấu giếm, quen rồi thì ổn thôi, nhưng bọn họ đâu có hiểu lo lắng của La Trinh là có lý do, không nói đến cái đỉnh kia trong đầu hắn, cũng không nhắc tới mảnh vỡ thiên đạo, nếu như thất lệnh của hắn lộ ra thì sợ rằng sẽ dẫn tới cực nhiều phiền phức. Một tấm thất lệnh không hạn chế số lần sử dụng sẽ khiến ngay cả cường giả thiên tôn cũng phải điên cuồng, La Trinh cẩn thận dĩ nhiên là có nguyên nhân, còn những câu nói này, La Trinh lười tính toán. Sau khi thư giãn một lúc, hắn mới kích hoạt ngọc phù hình thôi. Vù vù. Trong nháy mắt khi La Trinh vừa mới kích hoạt ngọc phù hình thoi, hắn đột nhiên phát hiện mình bắt đầu tiến vào một không gian khác. Nhưng cũng không phải hắn thực sự bước vào một không gian khác. Trên thực tế, bản thân hắn vẫn đứng sừng sững trong điện lòng hổ, những gì đang hiện ra trước mắt chính là bản thể rồng hắn như đúc, được tạo ra thông qua cái bóng. Không gian mộng ảo này cũng khá thú vị. Chiến đấu trong không gian này thì có thể phát huy hết sức, cho dù chết thì cùng lắm cũng chỉ là một hình ảnh phản chiếu lại mà thôi, như vậy vừa tránh khỏi thương vong, lại có thể đánh hết sức. La Trinh mỉm cười nhìn lướt qua xung quanh không gian này hết sức rộng rãi không biết tận cùng ở đâu thân hình của Tư Mã Ngọc Long cũng lặng lẽ xuất hiện lặng lẽ đứng cách đó không xa cái bóng của hắn cũng bước vào trong không gian mộng ảo này trương một Tư Mã Ngọc Long nghĩ ngợi một lát rồi lập tức nói chứng minh sự lựa chọn của bọn họ là sai lầm nghe thấy câu này La Trinh hờ hững cười hắn cũng cầm thanh trường kiếm thánh khí thượng phẩm trong tay để ngang trước ngực vậy thì chứng minh đi khi Tư Mã Ngọc Long nhìn thấy thánh khí của La Trinh trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, thánh khí. thì sao? La Trinh hỏi. không có gì. ngươi vừa mới phi thăng, không thể có được thần khí của chính mình cùng là bình thường. Từ Mã Ngọc Long lại thu kiếm ngọc màu đỏ sậm trong tay vào, lấy ra một thanh kiếm ngọc màu xanh. ta có hai thanh kiếm, cái vừa rồi chính là thần khí tổng nhất phẩm, tên là Giang Sơn, xã tắc kiếm. dùng kiếm này đánh với ngươi thì dù thắng cũng chẳng phải anh hùng gì. bây giờ thanh kiếm ngọc này chính là một thanh thần khí tổng tam phẩm. mặc dù là thần khí nhưng chỉ hơn thánh khí thượng phẩm của người một cấp thế này vẫn không công bằng nhưng ta không có thánh khí chỉ có thể xin lỗi tòng tam phẩm tòng nhất phẩm trên mặt la trinh lộ ra chút vẻ buồn bực lúc này rất nhiều nhóm võ giả của võ đường vạn linh lập tức vui như mở cờ trong bụng thông qua một hòn tín khuê trong điện long hồ bọn họ có thể xem được hình ảnh trong không gian mộng ảo đương nhiên giọng nói cũng được truyền ra ngoài ta nói chữ đám người phi thăng đều là đồ nhà quê thứ thiệt có khi tên này chưa từng thấy thần khí bao giờ ấy chứ Còn phải nói, thực sự có khả năng này, trong hạ giới rất khó có được luyện khí sư có thể rèn ra thần khí. Đương nhiên là Trinh đã từng thấy thần khí, hơn nữa còn thấy không ít, nhưng hắn chưa từng nghiêm túc suy xét phẩm cấp của thần khí. Hắn vốn cho là thần khí và thánh khí cũng chia làm ba cấp, thượng, trung hạ giống nhau. Nhưng trên thực tế, thần khí không được phân chia như thế. Có lẽ phẩm cấp của thần khí có thể chia ra từ tổng tam phẩm, cao hơn một cấp so với thánh khí thượng phẩm, cũng chính là bán thần khí trong tứ đại thần quốc. Tiếp theo chính là tam phẩm, tổng nhị phẩm, nhị phẩm, tổng nhất phẩm, nhất phẩm, cao hơn nữa chính là thần khí Trí tôn. Thanh Giang Sơn xã tác kiếm màu đỏ sẫm của Tư Mã Ngọc Long lúc đầu chính là một món thần khí tổng nhất phẩm, cũng coi như là một báu vật cực kỳ lợi hại. Song, vũ khí thật sự lợi hại trong thiên hạ chính là vũ khí được lưu danh trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh. 3000 cái tên đầu tiên trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh đều là thần khí, còn những cái tên từ 3000 đến một vạn đều là thần khí nhất phẩm. Tư mã Ngọc Long thấy La Trinh không hiểu lắm thì lại giải thích một phen ngay trước mặt La Trinh. Giờ La Trinh mới hiểu được cách phân chia phẩm cấp của vũ khí trong thượng giới. Hắn có một món thần khí tri tôn, nhưng hiệu quả ngăn địch lại không lý tưởng lắm. Huống hồ, tùy ý để lộ quốc hắc tinh cũng không phù hợp. Ít nhất thì thực lực của La Trinh bây giờ còn chưa đủ để bảo vệ vũ khí của mình. Nếu không, sẽ khó tránh khỏi sự dòng ngó của một số cường giả siêu cấp. Nói cũng nhiều rồi, đại khái cũng nên ra tay thôi. Tư mã Ngọc Long mỉm cười Một luồng gió bắt đầu cuốn quanh thân hắn. Quy tắc hệ phong, hơn nữa còn là quy tắc hệ phong tầng thứ tư. Mắt La Trinh đột nhiên trở nên chăm chú. Đúng vậy, ta có một chuyện vô cùng tiếc nuối, chính là độ tương thích với quy tắc không gian không cao. Tư mã Ngọc Long nói xong, thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái, biến mất trong gió, còn giọng thì nói sau đó mới chuyển tới. Mắt La Trinh lướt nhanh, trong tình huống nhìn không thấy thân hình của Tư mã Ngọc Long, hắn liền phóng cảm giác ra ngoài, chú ý từng động tĩnh xung quanh. Độ tương thích với lực quy tắc của mỗi người không giống nhau, tu luyện quy tắc mà mình am hiểu đến mức toàn vẹn thôi cũng tốt rồi mà. Người không hiểu. Trong thượng giới, quy tắc không gian và quy tắc thời gian chính là cơ bản. Có thể không để ý tới những quy tắc khác, nhưng lại cần phải tu luyện hai loại lực quy tắc này. Giọng nói chuyển qua, đồng thời hơn 10 luồng gió lớn từ xung quanh cũng thổi tới, khiến tóc la trình rối bù. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên từ giữa cơn gió có một đường kiếm ngọc màu xanh đâm ra. Kèng! Hai thanh trường kiếm nhẹ nhàng giao nhau, sau đó thân hình của tư mã Ngọc Long lại ẩn nấp theo gió, còn thản nhiên cười nói, phản ứng không tệ. Trên mặt La Trinh không có bất kỳ biểu cảm nào trước lời khen ngợi của tư mã Ngọc Long, cái hắn quan tâm chính là vấn đề lúc trước, rất cần thiết. Ừ, ta mới chỉ lĩnh ngộ được một tầng quy tắc thời gian, quy tắc không gian thì cũng chỉ có hai tầng, cho nên ta rất phiền não. Kiếm tiếp theo sẽ không dễ tránh như vậy nữa. Sau khi nói xong, lại có từng luồng gió lớn cuốn tới. Cuồng phong lúc này càng ác liệt hơn muốn tìm ra bóng dáng của tư mã ngọc long trong mấy cơn cuồng phong này một cách chính xác thì sẽ càng khó khăn hơn nhưng trường kiếm trong tay la trinh lại vẫn siêu vẹo đâm ra vẫn chặn được kiếm thứ hai của tư mã ngọc long một cách hết sức tuyệt diệu hai người vừa đánh nhau vừa nói chuyện phiếm như thể cả hai không phải đang thi đấu mà là đang vui đùa ồ nhưng rốt cuộc lần này vẻ mặt tư mã ngọc long cũng đã có nét nghi hoặc nhát kiếm đầu tiên của hắn chỉ để thử la trinh cho nên chỉ vận dụng ba phần thực lực kiếm đầu tiên bị la trinh tùy ý đẩy ra thì cũng bình thường Nhưng kiếm thứ hai y đã vận dụng thân pháp 49 loạn phong, uy lực của chiêu này phối hợp với sự ẩn nấp của bản thân y là đã đủ rồi. Theo phán đoán của Tư Mã Ngọc Long, La Trinh đỡ được một kiếm này thì có lẽ cũng hơi chật vật. Hắn đang chuẩn bị dùng kiếm thứ ba để giết chết La Trinh trong không gian hư ảo. Nhưng vẻ mặt La Trinh vẫn bình tĩnh, thậm chí còn không đếm xỉa gì tới mà lại đẩy kiếm thứ hai của hắn ra, đồng thời còn mở miệng hỏi, "Ta vẫn không hiểu, chẳng lẽ thiên tài thượng giới phải nắm vững quy tắc không gian và quy tắc thời gian sao?" Đúng Phải nắm vững, cho nên trong khoảng thời gian này ta đang bế quan, khổ sở tìm hiểu hai quy tắc ấy. Giọng nói của tư mã Ngọc Long tiếp tục truyền tới từ cuồng phong. Đối với La Trinh, những tin tức này vô cùng quan trọng. Cái gọi thời gian là vương, không gian là tôn, cách nói này cũng không phải không có lý. Những thứ liên quan đến hai loại quy tắc căn bản này quá mức mạnh mẽ. Trước hết nói về quy tắc thời gian, sau khi để đối phương tùy ý thay đổi tốc độ thời gian trôi thì hở một chút là người đó có thể tăng tốc độ lên gấp trăm lần cho dù quy luật hệ phong ngươi tu luyện có lợi hại hơn nữa tốc độ của thân pháp có nhanh hơn nữa thì cũng làm sao có thể thoát khỏi hạn chế của thời gian được phương pháp chống lại quy tắc thời gian chính là mình cũng tu luyện quy tắc thời gian còn quy tắc không gian cũng tương tự trong lúc hai sinh linh đang đấu với nhau nếu đối phương tu luyện đến quy tắc không gian ở tầng cao chỉ vận dụng pháp đại na mà chạy ra xa tới mấy vạn dặm thì cũng chẳng có cách nào đánh trả hai lực quy tắc lớn này chính là căn bản trong căn bản cũng là môn bắt buộc của võ giả thượng giới La Trinh và Tư Mã Ngọc Long vừa giao đấu, vừa nói chuyện với nhau, còn trong Điện Long Hổ đã bùng nổ cả rồi. Không ngờ thằng nhãi này lại chặn được hai kiếm của Ngọc Long Sư Huynh. Đừng kích động, cơ bản là Ngọc Long Sư Huynh chưa dùng hết sức thôi. Các người quên giờ sao, và dù đối thủ có yếu hơn nữa thì Ngọc Long Sư Huynh cũng sẽ không chế kẻ địch với ba kiếm. Nhưng thằng nhãi này cũng chưa dùng hết sức. Quynh xem, hắn trông có vẻ như không có việc gì, mà lại còn hỏi chuyện này. Hừ, miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh thế thôi. Có khi trong lòng đã sợ chết phiếp rồi. Mọi người đừng nói chuyện nữa. Ngọc Long sư huynh sắp ra kiếm thứ ba sắp điện lòng hổ có người hét lớn lên một tiếng, khiến mọi người đều im lặng lại. Tư mã Ngọc Long có một thói quen, cho dù là so tài với ai thì cũng chưa từng không chế kẻ địch chỉ trong một chiêu. Kiếm đầu tiên chỉ tượng trưng cho lời chào, kiếm thứ hai với ý là áp chế, còn kiếm thứ ba chính là lúc hắn dùng lực thực sự. Trong những năm gần đây y đã đối địch vô số lần, nhưng cho tới bây giờ tư mã Ngọc Long chưa từng phá lệ cũ này của mình. Tất nhiên, rất nhiều võ giả trong võ đường Vạn Linh cũng từng lĩnh giáo kiếm thứ ba của Tư Mã Ngọc Long. Cho nên một số võ giả sẽ khoe khoang vinh dự này ở trước mặt người ngoài, rằng dù thế nào thì ta cũng chặn được hai kiếm đầu tiên của Tư Mã Ngọc Long. Trong không gian mộng ảo, cơn cuồng phong kia bất chợt truyền tới một luồng khí thề bén nhọn. Đối mặt với con gió này, mặt La Trinh cũng đầy vẻ thận trọng. Bản chương 1012 Vù vù Trong không gian mộng ảo vô bờ bến này đột nhiên xuất hiện mấy trăm luồng cuồng phong dữ dội tạo thành một vòng vây xoay quanh la trinh ngay sau đó những luồng gió lớn vô hình kia bắt đầu nén lại tạo thành một cơn lốc cực mạnh hình xoắn ốc ngay trước mặt la trinh mà ở trong cơn lốc này lại được mạ lên một tầng ánh sáng màu vàng kim quy tắc hệ kim lông mày của la trinh hơi giật một cái hai loại lực quy tắc hòa vào nhau một cách hoản mỹ ư trong lúc cơn lốc đang không ngừng dung hợp lại với nhau bóng dáng tư mã ngọc long lại xuất hiện một lần nữa bây giờ y không cần che giấu bản thân nữa rồi vừa mới nãy La Trinh dễ dàng đẩy kiếm thứ hai của Y ra, điều này khiến Y vô cùng bất ngờ. Tuy chuyện này hơi ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý. Y hoàn toàn không đối xử với La Trinh như một người phi thăng thông thường. Mặc dù Y coi nhẹ tầm mắt của 13 cung liên minh, nhưng Y vẫn tin vắn năng lực lựa chọn của 13 cung sẽ không kém đến nỗi này. Nói cho cùng thì thể nào La Trinh này cũng phải có một vài điểm nổi bật. Nhưng Y cũng chỉ mới đánh giá La Trinh giới hạn trong việc có vài điểm nổi bật mà thôi. Đối thủ có trình độ này không đủ để Y phải dốc hết sức lực la trình chắc chắn không ngăn được kiếm thứ ba sau khi dùng hợp cơn lốc và ánh sáng màu vàng kim đến mức đỉnh điểm tư mã ngọc long liền đâm kiếm ngọc của chính mình vào trong cơn lốc này mặc dù kiếm ngọc là thần khí tòng tam phẩm nhưng dù sao cũng được làm từ ngọc tính chất rất mềm dẻo sau khi đâm vào thì nó lập tức bị cơn lốc kia đè ép cuối cùng nát thành vụn xong sau khi bị vạn nát tư mã ngọc long lại cầm chui kiếm quay sang mỉm cười với la trinh ta nghĩ hẳn là chúng ta phải nói chuyện ở ngoài không gian mộng ảo vậy Sau khi thân xác trong không gian mộng ảo bị đánh chết thì cái bóng của La Trinh sẽ biến mất, ý nói La Trinh nhất định sẽ chết dưới kiếm này. Vù. Không đợi La Trinh đáp lại, Tư Mã Ngọc Long nhẹ nhàng sách chuôi kiếm lên, hình dạng của cơn gió xoáy đột nhiên thay đổi, từ một quả cầu biến thành thân của kiếm ngọc. Sau đó, Tư Mã Ngọc Long vươn hai ngón tay ra, nhẹ nhàng chỉ một cái về phía thân kiếm kia, tay còn lại dùng sức vung lên. Vù. Một lưỡi kiếm gió lấp lánh ánh sáng vàng kim lướt thẳng về phía La Trinh. Đao gió màu vàng kim Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt La Trinh đột nhiên biến đổi. La Trinh cũng đã từng gặp loại đao gió màu vàng kim này. Ở trung tâm của bạo loạn tinh hải có tồn tại hàng loạt các luồng kiếm gió màu vàng kim, hơn nữa dường như chúng còn có linh trí. Đao gió màu vàng kim dữ dội hơn đao gió màu đen và đao gió hai màu vô số lần. Cho dù La Trinh dùng chuyển rời sức mạnh thì cũng không dám tới gần những đao gió màu vàng kim kia. La Trinh đoán, lực quy tắc hệ phong ẩn chứa trong đao gió màu vàng kim có lẽ đã đạt đến giai đoạn mà hắn khó có thể tưởng tượng được. Không đúng. Đáng lúc nghĩ tới nghĩ lui, là Trinh lập tức phủ nhận phán đoán của mình. Về ngoài của đao gió màu vàng kim này khá tương tự mà thôi, vì thế ẩn chứa trong kiếm này chắc chắn thua xa đao gió màu vàng kim của bạo loạn tinh hải. Dĩ nhiên, từ mã Ngọc Long là thiên tài số một trong thành địa thập phẩm. Nhưng những nhân vật trong thiên vị tộc, ai mà chẳng phải là thiên tài. Khi đó, mấy vị võ giả thân cực cảnh của thiên vị tộc cũng phải trật vật khi đối mặt với đao gió màu đen, chứ đừng nói đến đao gió hai màu chang phai la thien tai khi đo may vi vo gia than cuc canh cua thien vi toc cung phai chot vat khi đoi mat voi đao gió màu vang kim. Từ mã Ngọc Long không thể nào sở hữu thực lực khủng bố như thế được, chuyện này căn bản không hợp với lẽ thường. Nghĩ tới đây, áp lực trong lòng La Trinh đột nhiên tan đi, những luồng khí hỗn độn trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Trong tiên phủ, La Trinh đã bổ sung đầy đủ các loại quy tắc căn bản khác. Độ tương thích của hắn với các loại lực quy tắc đều ở mức cao nhất, nên lĩnh ngộ cũng không phải việc gì khó khăn. Lần này, trước khi tiến vào thượng giới, rõ ràng La Trinh đã chuẩn bị vẹn toàn trường kiếm trong tay la trinh nhẹ nhàng vung lên trên thân kiếm cũng đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm gió kiếm gió màu xanh kia điên cuồng chuyển động quanh trường kiếm hắn không ngờ lại phải lấy quy tắc hệ phong ra để đỡ một kiếm này của tư mã ngọc long nhìn thấy quy tắc hệ phong của la trinh sâu trong ánh mắt tư mã ngọc long lòe lên vẻ thinh thường hắn là võ giả chủ tu quy tắc hệ phong còn quy tắc hệ kim là chỉ thứ công pháp tu luyện vừa khéo cũng phù hợp với quy tắc hệ phong thấy la trinh phát huy ra quy tắc hệ phong dĩ nhiên chẳng khác nào muốn diều qua mắt thợ Quan trọng hơn là nhìn dáng vẻ thì dường như La Trinh chỉ phát huy mỗi quy tắc hệ phong, hơn nữa cũng chỉ có tầng 3 mà thôi. Ở trình độ này thì sao có thể chặn được kiếm của mình? Ta đã đánh giá cao ngươi rồi, từ mã Ngọc Long hờ hững nói thầm trong lòng. Còn trong điện Long Hồ, nhóm võ giả của võ đường Vạn Linh đều cảm thấy vui vẻ. Múa rìu qua mắt thợ, tự dước lấy nhục. Ha ha ha, tên nhắc này là một người phi thăng, có thể tu luyện tới quy tắc hệ phong tầng 3 thì cũng không tệ. Để hắn tuyệt vọng chống cự một lần đi lát nữa chở hắn đi ra từ trong không gian mộng ảo thì chúng ta lại khiến hắn nhục nhã nhóm võ giả bên ngoài võ đường vạn linh thì ai nấy đều cười vang người chạy về từ bên ngoài càng lúc càng nhiều cho dù điện long hồ có khổng lồ đến mấy thì cũng có vẻ chật trội ba tầng trong ba tầng ngoài có lẽ phải tới sáu bảy nghìn người những võ giả khác chưa chạy tới đây thì thực sự không thể chạy tới được cũng có thể là bọn họ đang bế quan ở giai đoạn rất quan trọng nên không thể xuất quan những võ giả này không biết và giờ khác này ngay cả thánh chủ và các trưởng lão của thánh địa linh vũ bọn họ cũng lặng lẽ nhìn chăm chú vào tất cả những gì đang xảy ra trong không gian mộng ảo nhưng phản ứng của những người này lại khác trên mặt thánh chủ và các trưởng lão khác đều là vẻ nghi hoặc khó hiểu cung trưởng lão ông thấy thế nào thánh chủ nhìn chăm chú vào kiếm gió mà la trinh ngưng kết ra trong không gian mộng ảo rồi hỏi ở bên cạnh cung trưởng lão cũng là một trong các nguyên lão của thánh địa linh vũ ông cẩn thận nói kỳ lạ kỳ lạ cái mà thằng nhóc này vận chuyển ra đúng là quy tắc hệ phong Hơn nữa chỉ là tầng 3 mà thôi, thua ra ngọc lòng. Nhưng vì sao ta lại cảm thấy kiếm gió này hoàn toàn khác với kiếm gió thông thường? Thánh chủ gật đầu, ta còn tưởng rằng chỉ mình ta có ảo giác này. La Trinh hoàn toàn không thi triển công pháp bí thuật gì, chỉ thuần tí dùng chân nguyên để ngưng kết ra lực quy tắc. Vậy rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Về khứu giác nhanh nhạy của thánh chủ và những trưởng lão này thì từ khi La Trinh ngưng kết ra kiếm gió, bọn họ đã nhìn thấu sự khác thường rồi. Nhưng bọn họ lại không nhìn ra khác thường này ở chỗ nào. Quy tắc hệ phong tầng 3 thì thôi không nói. Số tầng của lực quy tắc là một yếu tố then chốt, nhưng công pháp tu luyện tốt hay không cũng có thể quyết định đến uy lực của kiếm gió này. Vấn đề là bọn họ không nhìn ra La Trinh đã phóng chiêu thức gì, cùng lắm chỉ thấy kiếm pháp của Hàn khá là tinh xảo, kỳ dị. Cùng chính cách thức tư duy này của Thánh Chủ và những trưởng lão nọ đã khiến cho bọn họ không thể nhìn ra đầu mối bên trong. Bởi vì bọn họ không biết, La Trinh căn bản không dùng chân nguyên. Bọn họ lại càng không biết, trong thiên hạ này lại có người có thể sử dụng khi độn. Quả thực là Trình không vận dụng những công pháp khác, bởi vì khí hỗn độn vận chuyển trong cơ thể hắn chính là một loại công pháp, một loại công pháp mà bọn họ chưa bao giờ được nghe tới. Võ giả gu nạp nguyên khí trời đất, chuyển hóa thành chân nguyên để bản thân sử dụng, cũng chính là mượn tạo hóa của trời đất để mình dùng. Từ đó lợi dụng quy tắc sử dụng chân nguyên, bộc phát sức mạnh lớn nhất của chân nguyên. Còn hỗn độn chính là thứ còn tinh khiết hơn, đó là bản nguyên của cả thế giới. Từ từng cành cây ngọn cỏ, đến núi sông trời đất đều do hỗn độn biến thành bởi vậy lực quy tắc bộc phát ra từ chân nguyên không thể so sánh nổi với lực quy tắc bộc phát ra từ khí hỗn độn vì tu luyện bí thuật hỗn độn mà la trinh đã phải chịu nỗi đau đớn người thường không thể tưởng tượng nổi nhưng quả ngọt hắn nhận được sau này cũng không cách nào tưởng tượng được thanh thế trong một kiếm này của tư mã ngọc long rất lớn tựa như có thể thổi quét cả một lục địa nếu không phải là thi triển trong không gian mộng ảo thì sợ ràng kiếm này sẽ hủy hoại toàn bộ võ đường vạn linh chỉ trong chốc lát so sánh ra thì kiếm của la trinh có vẻ yếu hơn rất nhiều Kiếm này vừa vung ra liền ngưng kết thành một kiếm gió màu xanh bên trong kiếm quang. Kiếm gió do Quy tắc hệ Phong tầng 3 ngưng kết ra thực sự quá nhỏ bé, nên trên mặt rất nhiều đệ tử trong Điện Long Hổ đều đầy vẻ giễu cợt. Bọn họ đều nghĩ rằng, cảnh tượng tiếp theo hẳn là kiếm gió màu xanh này trực tiếp bị một kiếm kia của Ngọc Long Sư huynh nuốt trọn, tiện thể cũng nuốt trọn luôn thằng nhãi La Trình này, xé thân thể hắn thành mảnh vụn. Bọn họ rất muốn sớm được nhìn thấy vẻ mặt thảm bại của La Trình sau khi rời khỏi không gian mộng ảo. Chương 1013. Còn thanh kiếm gió của La Trinh, nhìn bên ngoài thì chỉ là một kiếm gió rất bình thường, chẳng qua trong đó có kèm theo một chút kiếm quang của hắn mà thôi. Cho nên trong con mắt của những người bên ngoài, cảnh tượng này giống như một con sư tử nhào về phía một con thỏ trắng, không hề có sức chống cự, có thể nói là chẳng hồi hộp tí nào. Nhưng khi hai kiếm gió va chạm vào nhau, khắp không gian mộng ảo liền vang lên một loạt âm thanh chói tai khiến cho người ta ê răng. Đó là âm thanh phát ra từ hai luồng kiếm gió va vào với nhau. Kết kết kết kết. Đúng lúc này, sức mạnh ẩn chứa trong kiếm gió màu xanh kia của La Trinh đột nhiên bùng nổ ra. Kiếm gió màu xanh giống như ẩn chứa răng nanh của mảnh thú, trong nháy mắt khi va chạm với kiếm gió màu vàng kim, nó liền thể hiện ra mặt hung dữ của mình. Gần như chỉ trong một khoảnh khắc, kiếm gió màu vàng kim bất ngờ tan vỡ hoàn toàn, bị kiếm gió màu xanh của La Trinh nuốt sạch. Cùng lúc đó, khi thế của kiếm gió màu xanh vẫn không giảm, cứ thế cuốn về phía tư mã Ngọc Long. Âm! Uhm, nhìn thấy cảnh tượng này. Nhóm võ giả trong điện Long Hổ của Võ Đường Vạn Linh đều im lặng một hồi, sau đó lập tức ồ lên. "Đây, đây, đây là không thể nào. Quy tắc hệ phong tầng 4 sao có thể thua dưới quy tắc hệ phong tầng 3 được. Không chỉ như vậy, công pháp mà Ngọc Long sư huynh tu luyện cũng cực kỳ đặc biệt, đã thế còn lĩnh hội đến tầng 4 của quy tắc hệ kim. Hai cái phối hợp lại với nhau, uy lực có thể tăng lên mấy lần." Giữa tiếng bàn tán xôn xao, người nào người nấy đều há hốc miệng, thậm chí một số võ giả còn dùng sức dụi hai mắt của mình như thể bản thân đã nhìn nhầm. Và giây phút này, Thánh chủ của Thánh địa Linh Vũ cũng đứng bật dậy, sững sờ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng xảy ra trong không gian mộng ảo. Còn những trưởng lão khác cũng im lặng. Lực quy tắc này là thế nào? Thánh chủ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào không gian mộng ảo. Là quy tắc hệ phong tầng 3 thứ thiệt, nhưng uy lực này lại không phải là uy lực mà quy tắc hệ phong tầng 3 vốn có. Đối với tu vi của Thánh chủ và trưởng lão, bọn họ đã nắm chắc đến tầng nam của lực quy tắc, thậm chí là tầng 6 chạm tới ngưỡng cửa tầng 7 rồi. Bọn họ hiểu rõ uy lực mỗi tầng của quy tắc hệ phong này như lòng bàn tay, nên cũng có thể tính toán ra hiệu quả của lực quy tắc được kết hợp cùng một cách rất chính xác. Cho nên cảnh tượng này đã gây ra chấn động mạnh mẽ cho bọn họ, chấn động này còn mãnh liệt hơn nhiều so với những thiên tài trong võ đường vạn linh kia. Cung trưởng lão trầm tư một lúc lâu, cuối cùng nhíu mày nói, đúng, chính là quy tắc tầng 3, nhưng đừng nói là la trình này không dùng công pháp võ kỹ. Cho dù có vận dụng thì cũng không thể tạo ra uy lực mạnh như vậy để chống lại chiêu kim phong loạn vân kiếm của Ngọc Long được. Chuyện này căn bản là không thể xảy ra. Cung trưởng lão liền dùng bốn chữ không thể xảy ra để kết luận kiếm này của La Trinh. Nhưng vấn đề là cảnh tượng không thể này lại cứ thể xảy ra dưới mí mắt của bọn họ. Nhưng đúng lúc này, Thánh chủ lại vỗ lên trên chiếc ghế tím rộng rãi, phát ra một tiếng rắc. Trong nháy mắt, tay vịn của cái ghế kia liền hóa thành những hạt bụi. Trước giờ ông vẫn luôn văn vẻ nho nhã, nhưng lúc này lại bụt miệng mắng. Mẹ nó, lần này lỗ vốn rồi. Những trưởng lão khác lặng lẽ nhìn Thánh Chủ, trong lòng cũng thở dài một câu, quả thật là lỗ vốn. Lúc đầu, khi 13 cung của Liên minh Bổ nhiệm La Trinh bảo bọn họ đưa người phi thăng này qua thì Thánh Chủ cũng phá lệ mà chú ý tới. Người này phi thăng đến Thánh Địa Linh Vũ của ông ta, kết quả 13 cung lại muốn đưa đi. Chuyện như vậy thì dù là Thánh Địa nào cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Dù sao thì trong những người phi thăng cũng có một vài thiên tài, cũng đáng cho bọn họ bồi dưỡng. Cho nên trong khoảng thời gian đi đào mỏ... Chi phí để trở thành võ giả độc lập lớn hơn chi phí gia nhập Thánh Địa Linh Vũ. Gia nhập Thánh Địa Linh Vũ chỉ cần 100 viên ngọc chân nguyên, nhưng nếu muốn hoàn toàn độc lập, tự do tự tại thì sẽ phải bỏ ra 200 viên. Tranh lệch 100 viên ngọc chân nguyên chính là cái giá mượn dùng giếng phi thăng. Dù sao thì con đường phi thăng là do Thánh Địa Linh Vũ xây dựng, còn đào nhiều giếng phi thăng giúp những người phi thăng các người làm quen với áp khí của nguyên khí trời đất như vậy. Những thứ này đều chẳng phải là mấy thứ có thể cho không, mà phải trả tiền Vô số thánh địa trong thượng giới đều làm theo cách này. Thế nên sau khi biết La Trinh được bổ nhiệm, tất nhiên thánh chủ cũng quan sát người phi thăng này. Hồi đó ông ta hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì, bởi cùng lắm thì thằng nhãi này cũng chỉ có thần lực trời sinh mà thôi, không đủ để thánh địa linh vũ phải coi trọng. Mười ba cung bên kia đã muốn thì ông ta cũng coi như thuận nước đẩy thuyền, dẫn hắn tới là được. Vì thế thánh chủ mới nghĩ đến chuyện để tư mã Ngọc Long khiêu chiến La Trinh. Đồng thời việc này cũng là cái cớ để ông tiến cử tư mã Ngọc Long với mười ba cung. Như vậy, Vấn đề hiện tại chính là, thánh chủ cảm thấy mình thiệt thòi quá. Quả nhiên La Trinh không phải là người phi thang bình thường, 13 cung bổ nhiệm hắn là có lý do. 13 cung đã bổ nhiệm, dĩ nhiên ông ta không thể từ chối. Nhưng rất có khả năng ông ta sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, đòi lợi ích thật lớn từ 13 cung. Bây giờ thánh chủ đang vô cùng xoắn suýt. Thấy thực lực La Trinh thể hiện ra như vậy, ngoài việc khen tức ra thì ông ta cũng chẳng lấy được cái gì, dù sao bây giờ lại mở miệng ra bắt chẹt 13 cung để lấy một khoản thì cũng không được. Vì thế đương nhiên ông ta hết sức phiền muộn. Cung trưởng lão thở dài một hơi, nói, "Nhưng ngược lại, chúng ta có thể mượn chuyện này để đưa Tư Mã Ngọc Long vào trong 13 cung." Đương nhiên thánh chủ hiểu lời cung trưởng lão nói. Thực ra, trong nháy mắt, ông ta liền nghĩ đến ngay đến chuyện tặng không người phi thăng này cho 13 cung, kèm theo một Tư Mã Ngọc Long. Như vậy Liên Minh bên kia nhất định sẽ nổ ăn tình này. Nói cách khác, việc Tư Mã Ngọc Long tiến vào 13 cung là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng thế thì đã làm sao? Thánh chủ vẫn cảm thấy mình lỗ nặng chẳng qua đó mới là chỉ bù đắp lại được một chút mà thôi mà chút bù đắp này cũng chỉ như muối bỏ biển trong không gian mộng ảo sau khi kiếm gió kia của la trinh nghiền ép kim phong loạn văn kiếm của tư mã ngọc long thì tiếp tục cuốn về phía tư mã ngọc long tư mã ngọc long không ngờ rằng kiếm này lại bại dưới tay la trinh cho nên khi đột nhiên nhìn thấy kiếm gió nọ cuốn đến trên gương mặt vẫn ung dung bình tĩnh của hắn chợt hiện lên đầy vẻ kinh ngạc đợi đến khi kiếm gió kia cuốn đến trước mặt thân hình y mới bỗng nhoáng một cái điên cuồng lùi về phía sau song song với đó kiếm ngọc trong tay y vốn đã bị xoắn nát này lại bắt đầu ngưng tụ đồng thời liên tiếp chém ra năm sáu kiếm mới hóa giải được một kiếm gió này của La Trinh. Chiêu hai người vừa giao đấu với nhau thực tế cũng không khiến Tư Mã Ngọc Long bị thương nhưng tâm võ đạo của y lại bị thương nặng. Tâm nhìn của Tư Mã Ngọc Long rất xa lòng dạ cũng vô cùng rộng rãi nhưng điều này không có nghĩa là y không kiêu ngạo. Một người kiêu ngạo như vậy thì dù có cư xử hòa nhã cũng là vì người khác không động chạm đến niềm kiêu ngạo sâu trong nội tâm y. Hoặc có thể nói là người đó không thể tạo ra bất cứ nỗi uy hiếp gì đối với y. Y đã kiêu ngạo đến mức chẳng thèm để lộ ra sự kiêu ngạo của mình. Nhưng hiện tại, sự kiêu ngạo trong lòng tư mã Ngọc Long lại bị một kiếm này của La Trinh chém nát. Trong mắt hắn chẳng ngập vẻ mờ mịt, trong đầu thì đầy ấp hai chữ vì sao. Một kiếm này của La Trinh đã trực tiếp làm cho quan niệm suốt bao nhiêu năm qua của y tan vỡ. Thật sự là không có lý lẽ gì nữa. Xong, ngay vào lúc này, y đột nhiên giơ tay lên miệng, cắn một cái trên cánh tay của mình. Vì lúc này y dùng hết sức, nên chỉ trong nháy mắt, từng dòng máu tươi liền tràn ra từ dấu răng. Đau đớn dữ dội khiến cho hắn tỉnh táo lại ngay lập tức. Lúc này, sự xem thường đối với La Trinh ở sâu trong nội tâm y đã biến mất không còn chút nào, thay vào đó là sự coi trọng, tin tưởng và thậm chí còn có cảm giác như gặp đại địch. Quả nhiên ngươi rất mạnh. Mười ba cung thật tinh mắt, lúc trước là ta nghĩ nhiều. Trong lứa võ giả trẻ tuổi của thánh địa linh vũ này, chỉ có ngươi đáng để ta ra tay hết sức. Sau khi nói xong. Tư mã Ngọc Long liền lấy thanh kiếm ngọc lúc trước từng cất vào không gian tu di ra. Giang Sơn xã tắc kiếm, thần khí tỏng nhất phẩm. Khi được tư mã Ngọc Long nắm trong tay, Giang Sơn xã tắc kiếm liền ảo ạt phát ra ánh sáng đỏ yêu dị. Ánh sáng đỏ này chiêu tới mắt La Trinh, khiến hắn cảm nhận được một khí thế dồi dào Lùng khí thế ấy dường như do hàng tỷ sinh linh phát ra, khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. lạ 1014, kiếm vẽ. Cho nên quả thật, Giang Sơn xã tắc kiếm này có uy thế vô cùng to lớn khoảnh khắc tư mã ngọc long kích phát giang sơn xã tắc kiếm này tựa như hắn hóa thân thành quân chủ chỉ điểm giang sơn trở thành cửu ngũ trí tôn cao cao tại thượng còn la trinh giống như là một thần dân trong giang sơn ấy không thể không cúi lại nhìn ánh mắt của tư mã ngọc long ánh sáng tinh anh trong mắt la trinh chợt lóe muốn áp chế ta ầm ầm một luồng uy áp linh hồn lợi hại đột nhiên phóng ra từ trong cơ thể la trinh khi võ giả tu luyện thì thường phải đột phá ở ba phương diện một là luyện thể hai là tu chân còn ba là lực linh hồn Về luyện thể và tu chân, La Trinh đi trên một con đường khác xa kẻ khác. Xong về mặt rèn luyện linh hồn thì La Trinh vẫn theo quy củ. Trong khoảng thời gian cuối cùng dừng lại ở trung vực, rốt cuộc thanh long cũng đã hạ hồn trùng cho hắn, hơn nữa cũng từ đó mà hắn đột phá bích hồn cảnh. Lúc trước, La Trinh cũng đã dừng lại ở chiến hồn cảnh khá lâu, nên lần này đột phá bích hồn cảnh cũng tốn không ít thời gian, chẳng qua lúc này cũng không có mấy ưu thế qua lớn so với những võ giả khác. Giống như thanh chủ của thanh địa linh vũ. Lúc ông ta điều tra ra La Trinh thì cũng có thể cảm nhận được cường độ linh hồn của La Trinh. Trong hạ giới, tuy rằng sinh tử cảnh ngũ trọng mà đột phá bích hồn cảnh là cực kỳ kinh khủng, nhưng như vậy thì cũng chỉ có thể được coi là ưu tú trong thượng giới mà thôi, chưa thể nói là sự tồn tại đứng đầu. Nhưng nếu là hồn trùng do thanh long chế tạo thì lại khác. Con trùng này vẫn luôn ẩn náu trong linh hồn La Trinh, nên lần này bỗng bộc phát ra khí thế như vậy thì cũng đã mở rộng uy áp linh hồn của La Trinh lên gấp 3 lần chỉ trong nháy mắt điểm mấu chốt nhất là ý chí của linh hồn La Trinh đã hoàn toàn dung hợp với ý chí của đại thế giới, bởi vì hắn không ở trong đại thế giới nên không thể vận dụng chuyển rời sức mạnh. Nhưng sau khi ý chí này được dung hợp thì sẽ gắn bó mãi không thể tách ra được. Cho nên trong uy áp linh hồn được bung nổ ra này có ẩn chứa cả khí thế của đại thế giới. Giang Sơn xã tắc kiếm chính là thần khí tòng nhất phẩm do quốc chủ thần quốc rèn ra, lại được cộng thêm cảm ngộ của ông ta đối với Giang Sơn xã tắc có thể nói là được dốc hết tâm huyết để chế tạo. Cho nên Khi khí thế uy áp được kích phát ra liền khiến cho tất cả các sinh linh đều không cầm lòng được mà cảm thấy mình nhỏ bé. Xong, vì khí thế của Giang Sơn xã tắc dũng mãnh, nhưng dù sao cũng chỉ được rèn ra dựa vào cảm ngộ. Mà ý chí đại thế giới trong uy áp linh hồn của La Trinh lại là khí thế thật sự tồn tại. Khí thế này vốn dĩ đã được tích lũy và lắng động qua vô số năm tháng của một đại thế giới. Lúc ở hạ giới, loại khí thế này của La Trinh khiến cho người ta cảm thấy hắn là đại diện cho tất cả. Còn bây giờ lên thượng giới, sau khi phóng ra khí thế này Hắn liền khiến cho người ngoài nghĩ rằng hắn đại diện cho một thế giới. Chỉ dựa vào uy áp linh hồn này, La Trinh liền cứng rắn áp chế khí thế của Giang Sơn xã Tắc Kiếm kia. Lần này, nhiêu mặt của tư mã Ngọc Long càng nặng nề hơn nữa. La Trinh đứng ở trước mặt mình, vậy mà giống như là mình đang đối mặt với một thế giới. Vốn dĩ đi còn muốn dựa vào Giang Sơn xã Tắc Kiếm để áp chế La Trinh, nhưng không ngờ linh hồn của tên này lại kỳ dị như vậy. Rốt cuộc trên người hắn có bao nhiêu bí mật. Nhìn thấy tư mã Ngọc Long không nhúc nhích gì Trường kiếm trong tay La Trinh hơi dơ ra, cười nói, kiếm thứ tư. Tư mã Ngọc Long lắc đầu, không phải kiếm thứ tư, là kiếm thứ bảy. Vừa rồi, Tư mã Ngọc Long đã chém ra liên tiếp mấy kiếm để hóa giải dư lực từ một kiếm của La Trinh, y tính luôn cả mấy kiếm đó nữa. Nghiêm túc thật. La Trinh vừa cười vừa nói, vậy thì là kiếm thứ bảy. Tư mã Ngọc Long gật đầu, nếu như kiếm này không đánh bại được ngươi thì ta chịu thua. Chui kiếm của La Trinh hơi rung rung, ánh mắt cũng trở nên vô cùng trong trẻo. Tuy nội tâm tư mã Ngọc Long kiêu ngạo, nhưng lại là người hết sức thẳng thắn. Hán liền nói, vậy ra chiêu đi. Lúc này tất cả các võ giả trong điện Long Hồ đều đã hiểu, quả thực La Trinh không phải hạng dễ treo. Tất nhiên, vị thiết phi ngư kia cũng đã hiểu mình quả thực không có tư cách để khiêu chiến La Trinh. Ngay cả tư mã Ngọc Long còn phải chật vật trước La Trinh thì sợ rằng gã chẳng trụ nổi được một chiêu của tay La Trinh. Còn đám công tử bột cây phiền toái cho La Trinh lúc trước giờ cũng đã hiểu rõ quả thực bọn họ lỗ mãng đi chọc, tức là trình như vậy chính là hành động tìm chết. Cũng may thằng nhãi này tốt tính, nếu không, chỉ sợ bọn họ đã chết vô số lần từ lâu rồi. Cho dù bọn họ là võ giả thần hải cảnh, còn La Trinh mới chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng. Có lẽ chiêu tiếp theo sẽ là chiêu phân định thắng bại, nên tất cả bọn họ đều nín thở, lặng lẽ quan sát động tĩnh của hai người trong không gian mộng ảo. Còn Thánh chủ và tất cả các trưởng lão thì hơi mất hứng. Thắng bại đã không còn quan trọng nữa rồi. Thực ra, với tu vi của Tư Mã Ngọc Long Vì thiêu chiến La Trinh vốn đã không công bằng, Thánh chủ cực lực thúc đẩy cuộc chiến này cũng chỉ vì muốn tranh thủ cho Tư Mã Ngọc Long bước vào 13 cung. Nay Tư Mã Ngọc Long đã trải qua 9 lần thiên kiếp, mặc dù không phải là võ giả thần hải cảnh, nhưng đã mạnh mẽ hơn các võ giả thần hải cảnh thông thường nhiều rồi. Còn La Trinh mới chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng mà thôi, về mặt tu vi có sự tranh lệch rất lớn. Dựa vào tu vi như vậy mà La Trinh đã có thực lực thế này, muốn thực hiện được 9 lần tiểu thiên kiếp thì cũng không phải là chuyện quá khó. Khi đó, Sợ rằng thực lực của La Trinh sẽ vượt xa từ mã Ngọc Long Cho nên bọn họ chẳng hề chú ý đến thắng bại của trận đấu này nữa Sóng trước mắt Thánh chủ kia đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện quan trọng Thằng nhãi này đã trải qua 5 lần tiểu thiên kiếp Thế không biết đã từng mở ra hoa sen hay chưa Mở được mấy cánh hoa sen Thánh chủ đột nhiên hỏi Cung trưởng lão bên cạnh cũng vỗ đầu một cái Đúng vậy Tên nhóc kia có thiên phú như vậy Tất nhiên là đã mở ra hoa sen Chẳng biết mở được mấy cánh Thánh chủ nhìn chăm chú vào La Trinh Ngay sau đó liền nói khẽ, chắc là mở được 7 cánh hoa. Lần này cung trưởng lão lại tỏ vẻ không ủng hộ, thực ra, có thể là rất mất cân bằng, tựa như túi vàng cánh. Thực tế thánh chủ cũng muốn nói là 9 cánh, nhưng tâm trạng của ông ta bây giờ đang rất mất cân bằng, tựa như túi vàng của mình rơi trên mặt đất bị người ta nhạt mất vậy. Thế nên dĩ nhiên, ông hy vọng lượng vàng trong túi kia phải ít hơn một chút, càng ít thì trong lòng ông càng cân bằng. Đáng tiếc, cung muon noi la chin canh nhung tam lão không lừa mình dối người như thánh chủ, nói thẳng ra phán đoán của mình. Thánh chủ chỉ có thể thở dài một hơi yếu ớt, sớm biết như vậy thì khi Liên minh bảo nộp danh sách những người phi thăng lên trên, ta nên xóa tên của lá trình này đi. Cung trưởng lão lại cười nói, khi đó chúng ta cũng không biết trong những người phi thăng của thánh địa linh vũ chúng ta lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Nếu không phải vì 13 cung, sợ rằng thằng nhóc này còn đang đào mỏ ấy chứ. Chắc là do cung trưởng lão đã nói hai câu liên tiếp mà thánh chủ cực kỳ không thích, nên ông ta liền hung hăng trợn mắt chừng cung trưởng lão, làm cho cung trưởng lão giật bán cả mình. ngay sau đó Thánh chủ lạnh giọng nói thẩm tra toàn bộ những người phi thăng của quạng mỏ. Trong vòng một tháng, xác định thực lực và thiên phú của những người phi thăng này, sau đó báo cáo lại cho ta. Sắc mặt của cung trưởng lão cũng cực kỳ khó coi. Khi thánh chủ mất hứng thì liền nổi điên lên như thế. Đương nhiên là phải sát hạch những người phi thăng lên thánh địa linh vũ, nhưng có cần dòng trống khua chiêm như vậy không? Đâu phải ai cũng là la trinh. Mặc dù cung trưởng lão cho rằng việc này chắc chắn lại trở thành công dã tràng mà thôi. Nhưng đáng tiếc lão lại không thể chống lại mệnh lệnh của Thánh Chủ. Nếu không, lão đã chống lại rồi. Trong lúc Thánh Chủ phát tiết nỗi buồn bực trong lòng thì rốt cuộc tư mã Ngọc Long cũng bắt đầu chuẩn bị cho một kiếm cuối cùng của y, là một kiếm có thể phân thắng bại. Kiếm vẽ, giang sơn xã tắc, một cơn gió thu đổi vạn sắc màu. Chỉ thấy giang sơn xã tắc kiếm trong tay y bắt đầu vùng lên một cách nhanh chóng, bày nhanh như con thoi. Một hình vẽ như sóng tràn bờ bắt đầu hình thành ngay trước mắt. Tựa như thanh giang sơn xã tắc kiếm này chính là một cây bút trong tay tư mã Ngọc Long, được y sử dụng để vẽ ra cả giang sơn. Ánh sáng màu vàng kia chính là quy tắc hệ kim, còn tia sáng màu xanh lại là lực quy tắc hệ phong. Trong lúc vẽ, thỉnh thoảng y còn cắt cánh tay mình, từng luồng máu bay vụt lên không trung, làm cho giang sơn màu vàng kim này được tô điểm thêm bằng những chấm đỏ tươi ở khắp nơi. mười 1015, tư mã Ngọc Long không hề cho rằng mình là vô địch trong những người cung cấp. Trong mắt rất nhiều võ giả ở thị thánh địa Linh vũ y chính là con quái vật khổng lồ nhưng xét trong thông linh giới thì thánh địa linh vũ cũng đành chịu xếp ở vị trí thứ ba còn hai thánh địa lớn xếp đầu trong thông linh giới ví dụ như trong thánh địa thông linh thì có rất nhiều thiên tài kinh diễm tuyệt vời khác chẳng hạn như con trai của giới chủ thông linh nhưng la trinh lại chỉ là một người phi thăng cho dù là tài nguyên hay môi trường thì ở hạ giới đều kém hơn thượng giới rất nhiều cho nên bước khởi đầu của người phi thăng đã yếu hơn nhiều so với võ giả thượng giới ấn tượng này đã khắc sâu trong xương cốt của võ giả trên thượng giới cho dù là tư mã ngọc long thì cũng không ngoại lệ máu tươi không ngừng văng ra tung té giang sơn xã tắc màu vàng kia liền nhuốm một chút mùi máu tanh điêu tàn vốn dĩ giang sơn xã tắc này cũng không phải là để ca múa mừng cảnh xã tắc thái bình mà là quần hùng tranh bá võ ngựa đạp khắp thiên hạ vô số đám sĩ tốt bằng máu được vẽ ra bằng kiếm trên bức họa này sắc đỏ tươi kia như hổ thêm cánh cho bức tranh giang sơn xã tắc to lớn đến đây một kiếm của tư mã ngọc long đã hoàn thành việc xúc thế ngay sau đó kiếm của hắn đột nhiên vung ra. Âm, um, ánh kiếm tựa như là một cây kéo sắc bén, cắt bức họa Giang Sơn xã tắc thành hai mảnh. Tất cả những hình ảnh trên bức tranh Giang Sơn xã tắc đều bắt đầu vặn vẹo, tập trung về phía kiếm quang của y, sau đó đồng thời chạy thẳng tới La Trình. Tới đây, đối diện với một kiếm dốc hết sức lực này của Tư Mã Ngọc Long, La Trình cũng lui về phía sau nhanh như gió. Trọng nhát kiếm này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đặc biệt. Tuy bức tranh Giang Sơn xã tắc này được vẽ nên từ quy tắc hệ kim và quy tắc hệ phong, đồng thời phối hợp thêm máu tươi của y, nhưng lại tạo nên một ý cảnh cực kỳ đặc biệt. Ý cảnh này không chỉ gây sức ép trong lòng La Trinh, mà uy lực ẩn chứa trong đó cũng không thể coi thường. Xong, La Trinh của hiện tại đã khác xưa, hơn nữa còn biết thêm một vài phương pháp để đắp trả chiêu này, trong đó, phương pháp đơn giản và thô bạo nhất chính là tung ra núi nguyên tử thần. Cho dù là cường giả thần cực cảnh thì cũng bất lực trước núi nguyên tử thần, nên căn bản một kiếm này cũng chẳng thể lay động được nó. Chẳng qua La Trinh cũng không định dùng chiêu này. Dù sao thì hắn với tư mã Ngọc Long cũng chỉ thi đấu mà thôi. Tư mã Ngọc Long đã sử dụng một món thần khí tòng nhất phẩm, thì La Trinh tế bằng núi nguyên từ thần cũng không phải là không thể. Nhưng La Trinh không định dựa vào núi nguyên từ thần, mà hắn muốn dùng sức mạnh của chính mình để phá một kiếm này. Hắn cần nghiệm chứng xem giữa mình và thiên tài thượng giới tranh lệch tới mức nào. Kiếm ý viên mãn trong tay La Trinh lượn vòng ra, khi hỗn độn trong cơ thể cũng từ từ chuyển động. Từ sau khi kiếm ý của hắn đặt đến độ viên mãn thì hắn chưa rèn Nhưng đã có cảm ngộ của chính mình về mặt kiếm chiêu, còn khí hỗn độn được rót vào trong đó lại khiến cho kiếm ý của hắn không ngừng thăng hoa. Kiếm này, ta sẽ lấy thanh khí để phá. Sau khi La Trinh lui về một chỗ nhất định ở phía sau nhanh như một cơn gió, trong lòng hắn cũng đã quyết định được cách ứng phó. Không ngờ, sau đó hắn lại xông ra nghenh đón kiếm quăng của tư mã Ngọc Long. Nhìn thấy cảnh tượng này, mặt tư mã Ngọc Long đầy vẻ kinh ngạc. Thằng nhãi này muốn làm gì? Y vốn cho rằng La Trinh có chuẩn bị đường lui gì đặc biệt. Có lẽ là pháp bảo mang tính phong ngự gì đó đủ để chống lại một chiêu này của y hoặc là thân pháp thực chiến, tránh được kiếm ngay của mình. Nhưng thằng nhãi này không tránh không né, đã thế vẫn một người và một thanh thánh khí thượng phẩm tiến lên len đón chiêu này của mình. Trong điện lòng hồ, mấy nhìn võ giả cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Vừa rồi La Trinh bọc phát ra lực quy tắc hệ phong, cuối cùng cũng khiến bọn họ nhận biết được sự mạnh mẽ của La Trinh rồi. Cho nên, tuy bọn họ vẫn ngập tràn lòng tin vào chiêu kiếm vẽ giang sơn giã tắc này của tư mã Ngọc Long, Nhưng đồng thời trong lòng cũng lo lắng, ai biết La Trinh có đường lui gì khác hay không, nhưng hình như La Trinh không thi triển bất cứ chiêu nào khác, vẫn sử dụng chân nguyên điều khiển kiếm ý. Điều này nói rõ, hoặc là La Trinh không coi Tư Mã Ngọc Long ra gì, hoặc là hắn muốn đâm đầu vào chỗ chết. Thánh chủ của Thánh địa Linh Vũ đã không còn quá chú ý tới trận so đấu này nữa, bởi kết quả thế nào cũng không quan trọng, căn bản ông ta không thể giữ La Trinh ở lại Thánh địa. Nhưng mắt thấy La Trinh lấy cách thức này để nghênh chiến chiêu mạnh nhất của Tư Mã Ngọc Long thì trên mặt ông cũng lộ ra vẻ kỳ dị. Thằng nhãi này đúng là một mũi kiếm đi lệch, mỗi một chiêu đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cung trưởng lão kia lẩm bẩm nói, chắc hẳn hắn cũng phải suy nghĩ nhiều về chiêu này, nhưng chỉ dựa vào kiếm ý hoàn mỹ để chống lại kiếm vẽ thì đúng là nói chuyện viển vông. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, trong không gian mộng ảo sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, hoặc có lẽ đây cũng là một lần thử nghiệm của hắn. Tâm tư của thằng nhóc này thật là đáng sợ. Không ngờ cung trưởng lão lại đoán được một phần trong cách nghĩ của La Trinh, nhưng chẳng qua lão không đoán trúng kết quả sau khi la trinh rơi vào trong kiếm quang kia trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện vô số binh lính được huyện hóa ra mỗi một quân sĩ tốt đều cầm chiến kiếm trong tay chém về phía la trinh ánh kiếm này thực sự giống như là đại quân nghìn vạn người điên cuồng ập tới đánh đâu tháng đó đáng sợ hơn nữa là ảo ảnh của những binh lính kia dường như chồng chéo lên nhau mỗi lần xuất kiếm đều là nghìn vạn người cùng xuất kiếm nghìn vạn thanh chiến kiếm chém tới nếu như hơi lơ là một chút thôi thì liền bị loạn kiếm phanh thay đối mặt với cảnh tượng như vậy Thế tiến công của Lạt Trinh vẫn không hề dừng lại. Lúc này, chương kiếm trong tay Lạt Trinh liền biến thành vô số thanh kiếm chỉ trong nháy mắt. Và khoảnh khắc này, Lạt Trinh cũng vận dụng quy tắc thời gian để gia tăng tốc độ xuất kiếm. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền vung ra nghìn vạn tia kiếm quang. Keng, keng, keng, keng. Trong lúc kiếm quang giao nhau, âm thanh bùng nổ ra vang lên thành một tràng dài. Chém chết. Khi thế của chiêu kiếm kia lập tức mở rộng ra, chém nát nghìn vạn ảo ảnh thành mảnh vụn nhưng tất cả các binh lính trong bức tranh giang sơn xã tắc này gần như vô hạn là trinh điên cuồng chém giết còn đám sĩ tốt này lại ùn ùn kéo đến căn bản chém giết không hết số lượng có chiều hướng càng lúc càng nhiều sắc mặt tư mã ngọc long vẫn bình tĩnh ý cảnh của giang sơn xã tắc đã dung hòa với đại thế sinh sôi không dứt làm sao có thể bị tiêu diệt bởi một thanh trường kiếm trong tay ngươi được ngươi lấy một thanh kiếm đơn để chống lại chiêu này của ta thì đúng là quá mức tự đại kết quả chỉ có thể là tự dước lấy nhục giống như tư mã ngọc long nghĩ Quả thực La Trinh đã gặp phải phiền phức. Dĩ nhiên đường kiếm quang này của tư mã Ngọc Long có uy thế lớn, mà cũng được coi là vô cùng sắc bén. Trong ý cảnh vô cùng, vô tận như vậy, ảo giác về những binh lính kia trào tới như những con sóng thủy triều, chém không hết, giết không sạch. Hơn nữa, ngoại trừ những sĩ tốt thông thường kia ra thì còn có một số tướng quân mặc giáp đỏ. Thực lực những ảo ảnh kia càng mạnh mẽ hơn, La Trinh ứng phó cũng khó khăn hơn. Lúc này, La Trinh cũng bắt đầu rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan chiêu này của tư mã ngọc long không thể là vô cùng vô tận được lúc la trinh chém kiếm ý ra thì trên mặt cũng là vẻ trầm tư nghĩ tới đây thân hình la trinh đột nhiên nhoáng lên một cái bay về phía trên còn luồng ánh kiếm này của tư mã ngọc long thì theo sát sau lưng la trinh như điểm thân hình la trinh chỉ hơi dừng lại nó liền bao phủ la trinh lần nữa sau đó hắn lại chìm vào cuộc tập kích của ảo ảnh vô tận tìm được rồi đường kiếm qua ngày hút bức tranh giang sơn xã tắc nọ vào còn giang sơn này xã tắc này chính là giang sơn của gã Xã tắc của gã và gã chính là người cầm quyền. Vừa rồi sau khi La Trinh kéo dài khoảng cách liền phát hiện ở sâu trong đường kiếm quang này có che giấu một vị quân vương khoác hoàng bào. Binh lính, tướng quân, quân vương này chắc cũng là một loại thuật quán tưởng. Chỉ là quán tưởng ở đây sâu sắc, rộng lớn hơn phép quán tưởng của hạ giới nhiều. Chính là gã. Sau khi xác định được mục tiêu của mình, thân hình La Trinh không lui về phía sau một phần nào nữa, mà thần tóc một mạch, chạy thẳng tới phía quân vương kia. Chỉ cần chém chết gã thì kiếm quang do Giang Sơn xã tắc ngưng tụ thành cũng sẽ tán loạn. Nhìn thấy hành động của La Trinh, khóe miệng tư mã Ngọc Long hiện lên một ý cười, cuối cùng cũng đã phát hiện ra, song ngươi thật sự có thể đánh tan gã sao. Vèo vèo vèo. Từng ảo ảnh bị La Trinh chém nát, chỉ trong khoảnh khắc La Trinh đã lướt qua nghìn vạn sĩ tốt để tới trước mặt quân vương. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.